Tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản độ tham ăn không thể tin chính mình còn sẽ xuyên qua, hơn nữa vẫn là xuyên qua đến một cái hai bàn tay trắng tiểu nha đầu trên người. Quá mất chính là, này còn không phải nhất hư, nàng cư nhiên vẫn là ở một cái hoang vắng chiền núi phía dưới, không có một bóng người tiểu sơn động, đầu mùa đông gió lạnh lẫm lẫm thổi, xuyên thấu qua này một thân cũ nát áo vải thô, tân hồ nhịn không được liền đánh mấy cái rùng mình. Đây là nói tốt, có thể tìm được hảo lão công địa. Phương, Tân Hồ phẫn độ quay đầu lại, mắng to nói, kẻ lừa đảo, lão nương đừng tới nơi này. Nói xong, một đầu hướng triền núi hạ hướng, tưởng ngã chết lại trọng tới. Ai, thật sự có thể tìm được hảo lão công, Lập tức liền sẽ tới. Ngươi nhưng đừng nghĩ không khai a. Bên tai đúng lúc nhớ tới cái kia âm trầm trầm, lạnh như băng thanh âm. Chính là, bằng không, liền lại sẽ tượng thượng thế như vậy, thành vạn năm lão thừa nữ. Một cái khác càng thêm âm trầm đáng sợ thanh âm đi theo ồn ào nói Hừ, khi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao Nơi này núi hoang lĩnh, không có một bóng người Vừa thấy chính là thâm sơn cùng cốc Đi nơi nào tìm hảo lão công, liền tính tìm được Chỉ sợ cũng là cái nghèo đến cơm đều ăn không nổi tiểu tử nghèo đi Tân hồ dừng lại, không tin phản bác Liền người này hoàn toàn không có tâm kế Nhị vô mưu lực ngốc đại nữ không tìm tiểu tử nghèo còn không thành còn muốn làm hoàng hậu cũng không nghĩ chính mình có phải hay không kia khối lưu sao người nào đó nhắc nhớ nàng kia cũng không thể tìm cái liền cơm đều ăn không đủ no tiểu tử nghèo a người lại hảo cũng không thể đương cơm ăn a tân hồ nhìn chính mình một thân rất nát hóa bất mạng nói đều nói là hảo nam nhân nơi nào sẽ làm chính mình lão bà ăn không đủ no lúc đầu cái kia hảo ý khuyên một câu Đang nói, đột nhiên một cái đồ vật ục ục hướng tới tân hồ lăn lại đây, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Tân hồ ngẩng đầu nhìn đến cái kia lăn xuống đến chính mình bên chân đồ vật, nguyên lai là cái tay. Nải, vải thô tay nải ra, bao đến kín mít, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Nàng theo bản năng nhặt lên tới, phát hiện nặng triệu, chẳng lẽ là vàng bạc châu báu, tân hồ mừng thầm, cởi bỏ vừa thấy, nguyên lai là một bao cháo, còn tản ra hạt mè mùi hương. Kia đã sớm đói bụng bụng lập tức thầm thì kêu lên, nàng theo bản năng liền nắm lên một ven nhét vào trong miệng, quả nhiên là thục cháo bột, thơm ngào ngạt, ăn rất ngon, nhưng loại này mì mạc tuy rằng hương, ăn lên lại thập phần làm. Ngẹn đến hoang, nàng nhặt lên bên người một cái tiểu hồ lô, mở ra nút lọ, liền uống lên mấy ngụm nước, mới nút vào trong miệng bột phấn, bột phấn rất thơm, còn bỏ thêm muối, nàng liền nước lạnh liên tiếp ăn vài đêm mì. Làm no rồi bụng, thân thể rốt cuộc ấm áp nhiều. Lại không nghĩ, kia hai cái quỷ sai đã sớm đi rồi, Lúc này nhân ra là thật sự đi rồi, mặc kệ nạn. Xuyên qua tới đã ba ngày tân hồ, Bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này thân thể mới. Nguyên chủ là cái tám tuổi tiểu cô nương, cùng cha. Mẹ đệ đệ chạy nạn mà đến, trải qua nơi đây khi, Nguyên chủ nhiễm phong hàn người một nhà tại đây tỉnh dưỡng hai ngày, Thấy Nguyên chủ không chỉ có không có hảo, còn lâm vào hôn mê khớp hàm đều cắn chặt cho rằng nàng không sống nổi lại vội vã đi phía trước chạy trốn liền vứt bỏ nàng người nhà rời đi sau tiểu cô nương ngăn cản không được dắt lạnh cùng ốm đau đi đời nhà ma bị tân hồ nhặt thân thể này phía trước ba ngày tân hồ mơ mơ màng màng người nhà cho nàng chỉ để lại tới một con chứa đầy thủy hồ lô cùng một cái lương thực phủ bánh bột ngô liền này đó thủy cùng lương Nàng cư nhiên cũng căng qua ba ngày, thiêu cũng lui, bệnh cũng đi rồi. Này không, hoàn toàn thanh tỉnh sau, nàng liền khắp nơi xem xét, tìm ăn, nại gì lại cái gì cũng không có tìm được. Người nhà để lại cho nguyên chủ đồ vật, thiếu đáng thương, trừ bỏ trên người xuyên này thân rất nát quần áo, cùng một cái rung thân tiểu sơn động, thêm một đống lớn cỏ khô, nguyên chủ chính là ngủ ở cỏ khô trung, cái gì cũng không có. Hiện tại bên người nàng duy nhất tài vật chính là cái kia trang thủy hồ lô. Duy nhất bánh bột ngô đã sớm ăn xong rồi. Chờ nàng nghĩ kỹ mới hiểu được chính mình được đến như vậy một cái chứng đâu thân thể, vì thế mới cùng quỷ sai nói về điều kiện tới. Tân Hồ nguyên bản là hiện đại một người bình thường nữ tính, nhân vóc người cao lớn, công tác lại bình thường, qua tuổi 29 còn không có có thể tìm được bạn trai, duy nhất yêu thích là ăn, lớn nhất bản lĩnh là có một tay hảo trụ, nghề Nhưng nàng tâm địa thiện lương, đã làm rất nhiều việc thiện, Ngay cả chết cũng là vì, cứu một đám rơi xuống nước tiểu học sinh, Ở thể lực chống đỡ hết nỗi khi, gặp gỡ hai quỷ sai, Bị quỷ sai kinh hách đến chìm vào trong nước, đi đời nhà ma. Hai quỷ sai vốn là tới câu hồn, Lại trong lúc vô tình hù chết nguyên bản hẳn là sống lâu trăm tuổi tân hồ, Cố tình tân hồ thi thể còn nhân chìm vào trong nước qua ba ngày mới bị tìm được, Đã sớm phao đến diện mạo toàn phi, Muốn cho nàng trở lại chính, mình trong thân thể cũng không được. Vì thế, phạm vào đại sai quỷ sai, chỉ phải mang theo nàng tìm kiếm thích hợp thân thể. Nề Hà Tân Hồ mệnh cách kỳ lạ, liên tiếp tìm vài khối thân thể, nàng đều không thể dung nhập. Không biện pháp, phía trên tính tới rồi một ít thiên cơ, làm quỷ sai mở ra thời không chi môn, mang nàng tới thời đại này tìm thân thể. Tân Hồ đi theo hai quỷ sai, phiêu phiêu đảng đảng, đã trải qua rất nhiều chuyện. Thấy được thời đại này chạy nạn đám người, biết bởi vì chiến, loạn, thiên tai, dân chúng cử ra thoát đi nguyên sinh địa, như vậy thời đại, tân hồ một chút cũng không nghĩ lưu lại. Sống ở cổ đại, nàng giống nhau đều sẽ không, vẫn là cái loạn thế, sống được đi xuống sao. Chính là, cố tình linh hồn của nàng cùng này tiểu cô nương thân thể dung các tương đương hoàn mỹ, hơn nữa hiện tại quỷ sai đã đi, nàng cũng lại vô cơ hội khác, chỉ phải trước đỉnh thân thể này sống qua. Nhân này một bao đồ ăn, Tân Hồ cho rằng chính mình nhiều ít có điểm đường sống, nhưng này hoang tàn vắng vẻ địa phương, nàng một người cũng không dám ngốc a, trước hai ngày mơ mơ màng màng còn không biết sợ, lúc này thanh tỉnh mới biết được sợ hãi a, mặc kệ phía trước cỡ nào nguy hiểm, nàng một người vẫn là không dám ngốc tại này vùng hoang vu dã ngoại a, nàng vẫn là đến chạy trốn a. Tân Hồ cõng lên tay nải, mang lên mảng thủy hồ lô, chậm rãi hướng lên trên bò. Chuẩn bị trở lại chính đạo đi lên, con đường này thường có không ít chạy nạn bá tánh, nhiều nàng một cái không nhiều, lắm, thiếu nàng một cái cũng không ít. Chỉ cần nàng có thể xen lẫn trong trong đám người, đi theo đại bộ đội, chạy trốn tới người nhiều địa phương đi, chờ đến quan phủ an bài dân chạy nạn khi, nàng lại tưởng cái biện pháp tìm cái nơi đặt chân. Nào biết đâu rằng, mới bò một nửa, nàng liền nghe được một cái thô bào giọng nam hùng hùng hổ hổ, sau đó lại nghe được xé rách vật liệu may mặc thanh âm, nữ nhân khóc tiếng mắng, cùng tiểu nhi tức giận mắng thanh. Nàng hoảng sợ, chút được gánh nặng trộm, nhặt một cục đá, nương khắp nơi người cao cỏ hoang cùng lùm cây, dọc theo thanh âm tới phương hướng tìm qua đi. Hai ngày này, nàng đã phát hiện cái này thân thể mới, tuy rằng gầy không kéo mấy lại trời sinh mạnh mẽ. Này cũng coi như là ông trời cho nàng khai một chút bàn tay vàng đi, nàng từ dữ tiếp nhận rồi cái này hiện thực, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có điểm bàn tay vàng đi, bằng không nàng thật sợ hãi chính mình căn bản là sống không được bao lâu đâu, làm một cái thâm tư đồ tham ăn, nàng nhưng không nghĩ bị đói chết a, chờ đến nàng lặng lẽ bỏ lại đây khi mới phát hiện một cái đại háng lôi kéo một nữ nhân quần áo, thực hiển nhiên là tưởng thi bào hành. Nữ nhân bên người có cái trói choai, choai hài tử đang ở bị một cái háng tử tay đấm chân đá, nhưng hắn lại liều mạng giải rùa, tức giận mắng muốn cứu trở về kia nữ nhân. Xem ra đây là lạc đơn chạy nạn hai mẹ con gặp gỡ đại phôi đảng. Tân hồ nháy mắt liền minh bạch nơi này đã xảy ra sự tình gì kỳ thật ở phiêu đảng trong lúc nàng cũng đã sớm kiến thức qua không ít đáng ghê tởm tỷ như đọt nhỏ yếu giả đồ ăn giả cùng tiền tài chỗ nào cũng có, nhưng chạy nạn trên đường, còn tưởng thây bào đảo thật chưa thấy qua. Tân hồ bị tức giận đến thất khiếu bóc khói. nàng nhìn trong tầm tay cục đá, tuyển hai khối có bén nhọn góc cạnh cục đá, ước lượng quan trọng, vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị qua đi đánh lén thây bào giả. Kia nguyên bản là đưa lưng về phía nàng háng tử, đột nhiên bị dưới chân nam hài tử liều mạng một tấm cả người phát gục trên mặt đất hơi kém cùng tân hồ tới cái thân mật đầu chạm chán trước mắt đột nhiên xuất hiện một người lền mảng nhãn hung quang đại hán hoảng sợ có thể thấy được tân hồ bất quá là cái hắc sư tiểu nha đầu hắn sững sốt một chút liền duỗi tay tới bắt tân hồ. Đã có thể này trong nháy mắt sững sờ, Nam Hải tử tìm được rồi cơ hội, Nhào lên tới, Tân Hồ chỉ thấy trước mắt hàng quan trợt lóe, Sau đó hắn tử kia đau hô một tiếng, Vừa mới kêu ra giọng nói có người hai chữ, Bị chính mình, Đâu gào thanh chặn, Đang ở thi bào đài hán, Nháy mắt quay đầu lại, Đang bị Tân Hồ ném ra cục đá tạp chính, Đầu nở hoa, Máu tươi dọc theo mặt đi xuống tích, Dưới thân nữ nhân cũng bắt được cơ hội này, Hướng một bên cút ngay, Trên mặt đất hai đại hán tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng lại cũng không có nháy mắt bị mất mạng, đều điên cuồng liều mạng cuối cùng một hơi, làm hấp hối dậy dùa, đặc biệt là cái kia ngã xuống đất đại hán, đang ở cùng nam hài tử liều chết bắt đấu, tân hồ theo bản năng. Lại sờ đến hai khối cục đá, hướng kia hai đại hán một người một cục đá tạt qua đi. Toàn bộ quá trình bất quá một vài phút, đại hai đại hán chết đến không thể càng chết lúc sau. Tân hồ cùng kia nam Hải tử đều ngăn không được rung rảy lên. Đặc biệt là tân hồ, này vẫn là nàng lần đầu tiên giết người. Sợ hãi cùng khẩn trương lệ nàng không được phát run, liền hàm răng đều ở khanh khách rung động. Cũng không biết qua bao lâu, nam Hải tử bình tĩnh lại, nâng dậy lăn ở một bên nữ nhân, nữ nhân một thân. Quần áo đã bị xé lạng, nhưng lại còn không có bị kia nam nhân chiếm thân mình, chỉ là đã chịu kinh hách, có chút thần trí không rõ. Nương, nương, người như thế nào lập? nương Nam Hải Tử cẩn thận cấp nữ nhân hợp lại hảo quần áo đè đè nàng nhân trung thấp giọng kêu lên Tân Hổ lúc này mới bị hắn bừng tỉnh nàng xe dịch thân thể phát hiện chính mình cư nhiên toàn thân nhũng ra hiển nhiên sợ hãi nữ nhân tỉnh lại khóc lớn lên Nam Hải Tử lập tức thấp giọng quát bảo ngưng lại đừng khóc chúng ta đến nhanh lên rồi đi nơi này nếu là lại có người tới liền xong rồi Nam hài tử nói, lệnh tân hồ cùng nữ nhân đều tỉnh lại thần, tân hồ vội vàng xoay người, chuẩn bị trở lại chính mình sơn động tĩnh dưỡng. Nam hài tử lại hướng nàng nói, lại đây, giúp ta đỡ ta nương. Tân hồ nguyên không nghĩ để ý đến hắn, nhưng thấy hắn cũng bất quá là cùng chính mình này thân thể không sai biệt lắm lớn nhỏ, lại bởi vì vừa rồi một trận chiến, này nam hài tử hiển nhiên cũng bị không ít thương, kia nữ. Nhưng tuy rằng gầy yếu, nhưng Nam Hải tử tưởng bối nạn lại cũng không dễ. Tân Hồ phản hồi tới, cấp Nam Hải tử đáp bắt tay, Nam Hải tử lại liền trên mặt đất tay nải cũng không buông. Tân Hồ ngẫm lại chính mình một thân sở hữu cũng đi theo nhặt cái tay nải, hai người giá nữ nhân cộng hai cái đại tay nải, nghiêng ngã lão đạo hướng truyền núi hạ đi. Tân Hồ gửi thân tiểu sơn động không tính là nhiều ẩn nấp, nhưng trước mắt, bọn họ ba người lại cũng không sức lực lại đi xa, chỉ phải trước tiên ở trong Sơn Đồng nghỉ ngơi tới, đa tạ, thẳng đến giờ phút này, miễn cưỡng xem như an toàn, nam hải tử mới đối Tân Hồ nói lời cảm tạ. Nữ nhân ngã vào thảo đôi thượng, còn ở toàn thân phát đấu, hiển nhiên căn bản là còn không có khôi phục lại. Tân Hồ bẹp bẹp miệng, tới một câu, không tạ. Nàng này sẽ mới nghĩ mà sợ, mới biết được chính mình đi vào thời đại này làm chuyện thứ nhất, cư nhiên là giết người, thật sự là thật là đáng sợ. Nam Hải tử lại tự không thèm để ý nàng thái độ giống nhau, vội vàng. Mở ra tay nải, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ tới, đổ một cái thuốc viên ra tới, chuẩn bị cho hắn nương ăn. Hắn rủi tay ở trên người một sự, mới phát hiện mang thủy đã sớm không biết bóng dáng. Không có thủy như thế nào uống thuốc. Nam Hải tử nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi tân hộ nơi nào có nguồn nước. Ngã vào thảo đôi thượng nữ tử lại kinh hoảng nói, Đại Lang nơi này nơi nào? Nương, chúng ta trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng một chút, đây là cái sơn động. Nam hài tử vội vàng qua đi nâng dậy. Nữ nhân, trấn an lên. Nữ nhân này thật hiển nhiên đã chịu không nhỏ đả kích, vừa kinh vừa sợ lại thẹn. Trạng thái cực không tốt, tùy thời đều có có thể ngất xỉu đi. Nữ nhân chạm được hắn thương chỗ, nam hài tử đau ti ti, vài tiếng, tân hồ lúc này mới phát hiện hắn bị thương không cạn. Khóe miệng bầm tím còn lưu có vết máu, trên người phỏng chừng cũng ăn vài chân, liền không biết có hay không nội thương đâu. Đại lang nơi nào bị thương? Nữ nhân nôn nóng hỏi, muốn đỡ nhi tử trước nằm xuống, nề. Hà chính mình một chút sức lực cũng không có. Mắt thấy hai mẫu tử liền phải ngã xuống, tân hồ vội vàng tiến lên lại đáp một tay. Đa tạ, tiểu cô nương, người nhà ngươi đâu? Nữ nhân lúc này mới chú ý tới bên người còn có cái đen thui tiểu cô nương thấy rõ vừa rồi chính là nàng cứu bọn họ hai mẹ con, theo ta một người. Tân Hồ đáp, nghe vậy, nữ nhân trên mặt lộ ra đồng tình biểu hiện, kia kêu Đại Lang Nam hài tử lại là nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt. Nơi này có nguồn nước sao? Đại Lang hỏi, có, liền ở dưới cách đó không xa. Tân Hồ đáp, nàng chính là đi đánh quá thủy, hơn nữa còn tẩy qua tay mặt. Tự nhiên biết nơi đây có nguồn nước, bằng không lúc trước nguyên thân cha cũng sẽ không lựa chọn cái này địa phương ẩn thân. Phiên toái ngươi giúp ta chiếu cố ta nương một chút, ta đi lòng điểm nước trở về cho nàng uống thuốc. Đại lang dùng sức ngồi dậy tới, nói: "Tân Hồ gật gật đầu, chưa nói cái gì. Đại lang từ trong bao quần áo lấy ra cái đồng chén, bồi vàng gia động, "Không, một lát liền đánh thủy đã trở lại." Thực hiển nhiên, Đại Lang lúc này đã ở trong nước vòi vàng rửa sạch sẽ tay mặt, hơi chút xử lý chính mình thương. Hắn tuy rằng miệng giác bầm tím một khối to, lại không ngại ngài này diện mạo tuấn mỹ tiểu công tử ca dạng. Tân Hồ luôn luôn yêu nhất xem mỹ nam tử, tuy rằng trước mắt chỉ là cái trai trai hài tử, nhưng nàng trong mắt cũng toát ra thưởng thức thần sắc. Đại Lang căn bản là không thấy được Tân Hồ ánh mắt, hắn trực tiếp lấy nước lạnh cho hắn nương. Ăn dược, hắn nương thân thể vốn là không tốt, lại chấn kinh bị một ít thương, duy trì không được, thật mau liền nửa vận nửa đi ngủ. Đại lang lấy ra trong bao quần áo hầu quần áo cho hắn nương đắp lên, lại đối Tân Hồ nói, ta trở lên đi tìm xem mặt khác tay nải, chúng ta còn có một bao đồ ăn, ta lúc trước ném xuống tới. Nếu không có đồ ăn, muốn sống đi xuống liền càng khó. Có phải hay không tráo bột hồ? Tân Hồ nghĩ đến chính mình nhặt kia bao đồ ăn, bật thuốc lên mà hỏi. Đúng vậy, xào thục, mẹ cùng đầu nành chờ còn bỏ thêm hạt mẹ cùng muối cùng nhau mà. Đại Lang kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, Nga, Nguyên Lai là nhà ngươi A, ta nhặt được, ta đi lấy đi. Tân Hồ nói, Đại Lang thấy thế, đột nhiên cười cười nói, ngươi thật sự một người ở chỗ này quá sao. Vừa rồi hắn đã cẩn thận xem xét qua, phụ cận thực hoang vắng, một cái tiểu cô nương sao có thể to gan như vậy ngốc tại núi hoang dã ngoại. Tuy rằng nơi này không phải núi lớn khu, nhưng lại cũng là liên miên không ngừng tiểu. Đỉnh núi đâu, không có lan hổ loại đại hình mãnh thú, cũng nói không chừng sẽ có lợn dừng loại. đã thương người chính là dễ dàng cực kỳ đâu. Một cái tiểu cô nương như thế nào có thể ở loại địa phương này sống sót? Vốn là chúng ta một nhà bốn người, cùng đại gia giống nhau là chạy nạn, đi đến phù cần khi ta cùng nương đều nhiễm bệnh, đi không đặng. Ta cha mẹ liền mang theo chúng ta ở chỗ này trước nghỉ ngơi xuống dưới. Qua ba ngày, ta nương hết bệnh rồi, mà ta lại mâu không được. Bọn họ cho rằng ta đã chết, liền đi rồi." Tân Hồ nói, cúi đầu, nàng trong lòng cũng vì nguyên chủ có chút thương tâm. Này nhẫn tâm cha mẹ cư nhiên đều trợ không kịp nữ nhi tắt thở, liền đi rồi. Bất quá, nếu không phải như vậy, nàng cũng không thể yên tâm lớn mật chiếm cứ thân thể này. "Nga, ngươi vài tuổi?" Ta kêu Trần Đại Lang, năm nay 9 tuổi. Trần Đại Lang lại hỏi: Ta kêu Tân Hồ, 8 tuổi. Tân Hồ nói, Cái này nguyên thân, Đã kêu Tân Đại Nha, Nàng cho chính mình đặt tên Tân Hồ, Kỳ thật là hạnh phúc. Nguyện ý, Hơn nữa nàng kiếp trước tên liền Trần Tinh Hồ. Mọi người đều kêu nàng Tinh Hồ. Ta xem ngươi sức lực pha Đại A, Là trời sinh sao? Các ngươi cũng là từ hậu thổ huyện lại đây sao? Trần Đại lang bất động thanh sắc bộ khởi lời nói tới. Tân Hồ nào biết đâu rằng cái gì hậu thổ huyện A? Nguyên chủ bất quá là cái bình thường tiểu cô nương Chỉ biết đi theo cha mẹ bên người chạy Ở trên đường mỏi mệt Bất kham chạy thoát vài ngày sau Nơi nào nghĩ đến Luôn luôn thân thể khỏe mạnh nàng cư Nhưng ở sối một trận mưa sâu Sốt cao Năm sáu ngày trước Hạ một hội mưa to Bọn họ một nhà tìm không thấy cũng đủ tránh mưa nơi Tự nhiên là trước tăng cường nàng cha cùng đệ đệ Hai cái nam tính Nàng cùng nàng nương chỉ phải cộng đồng khoác một kiện cũ nát áo tơi cuối cùng đều sốt cao, bất quá nàng nương cố nhịn qua, mà nàng lại thay đổi cái tim. Cha ta là cái thời rèn, sức lực thật lớn, ta từ nhỏ cũng giúp đỡ hắn làm việc. Tân Hồ Đáp, đây cũng là tân ra tình hình thực tế. Trần Đại Lang không có được đến cũng đủ tin tức, bất quá tưởng tượng đến một cái tám tuổi thổ nữ, cái gì cũng không hiểu cũng thật bình thường. Hai người dọc theo triện núi hướng lên trên bò, Quả nhiên thật mau liền tìm đến cái kia bị Tân Hồ Giấu đi tay nải cùng nàng thủy hồ lô chờ hai người khi trở về Trần Đại lang nương cư nhiên khởi xướng thiêu Tân Hồ kỳ thật sáng sớm liền phát hiện nữ nhân này không khỏe mạnh Bằng không một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ nhân lại thế nào nhu nhược Cũng không thể dựa Vóc 9 tuổi nhi tự chiếu cố đi liền tỷ như tân đại nha nương phỏng trần cùng này, phụ nhân không sai biệt lắm đại niên kỹ, kia chính là làm việc một phen hảo thủ, này một đường chính là cổng năm đến 60 cân trọng vật đâu, ta nương thân mình vốn dĩ liền không tốt, này dọc theo đường đi lại ăn không ít khổ, trần đại lang yên lặng nói, lấy ước nhẹp khăn vải đè ở con mẹ nó trên trán, cho nàng hàng thiêu, tiếp theo hắn lại lấy ấm đồng ra tới, đánh tới thủy tưởng thiêu chút nước sôi, nhưng nhìn xem bên, Ngoài ngày, vẫn là không có thiêu, sợ pháo hoa khiến cho người khác chú ý, này dọc theo đường đi nhưng không yên ổn, vừa rồi xem như vận may gặp gỡ tân hồ, bằng không hai cái đại hắn, hắn nhưng không nhất định làm đến chết đâu, không nói được, còn bồi thường chính mình mệnh, chỉ là hắn vô pháp lúc ấy cũng là liều chết đánh cuộc, tổng không thể chơ mắt nhìn hắn nương chịu nhục đi, kỳ thật chuyện này cũng cho hắn đề cái tỉnh, nguyên bản hắn chỉ cho rằng sẽ bị người khác cướp đoạt bên người chi. Vật liền tưởng giá xe ngựa nhanh lên lên đường, tới trước đặt phía trước phủ thành, dàn xếp súng dưới lại làm tính toán. Nơi nào từng nghĩ đến, này chạy nạn trên đường cư nhiên còn hồi ngộ thượng loại này ác nhân. Kỳ thật lúc ấy có một số đi ngang qua người thấy bọn họ bên này tình cảnh, nhưng lại không có vương viện thủ. Cuối cùng vẫn là tân hồ cái này choai choai hài tử cứu bọn họ. Hiện tại hắn nhìn đến tân hồ lẻ loi một mình, lại có một đống sức lực liền nổi lên ý niệm mang theo trên. Người, cũng là cái giúp đỡ. Trời tối súng dưới sâu Trần Đại Lan rốt cuộc điểm hỏa, bắt đầu thiêu nước sôi, đồng thời cũng cầm chén đũa tự cái muỗng ra tới, cùng Tân Hồ hai người cắt dùng nước sôi vọt một chén cháo bột hồ ăn. Thơm ngào ngạt cháo bột, xem như nguyên chủ đời này ăn đến tốt nhất đồ ăn, Tân Hồ cũng cảm thấy hương vị thật hảo, loại này cháo bột cùng nàng ở hiện đại ăn, qua ngũ cốc hoa màu cháo bột không sai biệt lắm, nhưng càng thêm hương một ít, hơn nửa trước kia ăn đều là thêm. Đường, không nghĩ tới hàm vị càng thêm ăn ngon. Bất quá, cũng có thể là bởi vì nàng hiện tại thân thể này quá đói bụng. Tóm lại một chén lớn cháo bột hồ, nàng ăn đến không còn một mảnh. Trần Đại lang mang theo cái bệnh tật lão nương, cư nhiên còn có thể mang theo ba cái tay nải. Tân Hồ phỏng chừng giống nhau, sợ là không thua một trăm cân đâu. Liền này bắt hồ cũng có hơn hai mươi cân đâu, mặt khác hai cái tay nải. Tân Hồ tuy rằng không biết đều trang chính là chút cái gì, nhưng thấy hắn lấy ra. Tới hầu quần áo, ấm đồng đồng chén chờ vật liền biết bên trong đồ vật cũng không ít đâu. Giống biết tân hộ nghi vấn giống nhau, Trần Đại lang nói, ta cùng ta nương vốn là có hai cái tùy tùng hộ tống, nhưng là binh hoang mã loạn, bọn họ ném xuống chúng ta chạy. Bất quá, bọn họ cũng không tính quá xấu, biết đem đồ vật cho chúng ta lưu lại một ít tới. Kỳ thật tùy tùng nơi nào là ném xuống bọn họ chạy, mà là bị hắn thiết kế, kia mấy người hắn cũng không tính nhiệm. Mà này đó hành lý là hắn tin, giảm lúc sau mới bảo lưu lại tới, mặt khác cố ý làm tùy tùng nhóm cầm đi. Nếu không phải hắn nương thân thể quá kém, hắn nguyên bản có thể mang càng nhiều đồ vật. Hắn tuy rằng không giống tân hồ giống nhau trời sinh thần lực, nhưng lại đánh tiểu tập võ, thân thể đấy thật không tồi, sức lực cũng không nhỏ. Huống hồ hắn tuy rằng khoác chín tuổi hài tử thân mình, lại là cái sống lại một lần người trưởng thành đâu. Đời trước, hắn sống đến hơn 20 tuổi, tưởng tượng đến hắn đời trước đau khổ, nhân sinh, hắn liền hận đến không được. Chính là, hắn tỉnh lại thời gian quá ngắn, cố tình là đang lẩn trốn khó trước nửa tháng, làm hắn làm không được quá nhiều sự tình. Bất quá, khi đó, nếu không phải hắn tỉnh lại, hắn nương liền sẽ tiêu không một tiếng đồng chết đi, mà hắn liền sẽ tượng thượng thế giống nhau, đi theo phụ thân đám người trước rời đi, liền con mẹ nó là chết như thế nào đều là hắn trước khi chết mới biết được. Bất quá, lúc này đây, hắn cũng sẽ không tượng lần trước như vậy. Chóng ván, hắn muốn mang theo hắn nguyên bản nên sớm chết nương, đi xa tha hương, hảo hảo sống sót. Mà không phải trở lại cái kia không có cho hắn bất luận cái gì ấm áp, làm hắn hận thấu xương trong nhà. Trần Đại Nương chỉ miễn cưỡng ăn một lát, uống lên điểm nước ấm, liền ăn không vô nữa. Hơn nữa thân thể của nàng càng ngày càng năng, tuy rằng ăn dược, cũng không thấy hảo. Đại Lang nôn nóng không được, rồi lại vô kế khả thi, hắn lại có ý tưởng, ở cái này phá địa phương, cũng tìm không, thấy chữa bệnh lương y, tuy rằng hắn ra cửa phía trước, còn cố ý dùng nhiều tiền làm một ít thuốc viên mang theo, nhưng lại không nghĩ tới, con mẹ nó thân thể sẽ như vậy vô dụng a. lúc này cũng chỉ đến chơi mắt nhìn hắn nương gắn gượng, vào đêm, ô ô gió bắt thổi đến không khí đều dường như đông cứng dường như, thiên lãnh thật sự, ba người gắt gao tề ở tiểu sơn động, Tân Hồ còn phải tới rồi, Trần Đại lan cấp một kiện hầu quần áo đương chăng, có thể là bởi vì có cái này chăn lại ăn no, cũng có thể là bởi vì bên người có người, nàng không hề như vậy sợ hãi, này một đêm nàng cư nhiên ngủ đến cực hảo. Ngày hôm sau, Tân Hồ phát hiện Trần Đại nương hạ thân cư nhiên chảy thật nhiều huyết, dáng vẻ kia hoàn toàn không giống là tới nguyệt sự, dựa theo nàng hữu hạng chi thức, nàng biết nữ nhân này rong huyết, như vậy thật xấu, chính là đặt ở hiện đại cũng rất nguy hiểm. Mà ở cái này dần núi hoang vắng địa phương, nàng thật hiển nhiên là sống không nổi nữa, Trần Đại Lang nhìn huyết, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ôm hắn nương khóc lên, Trần Đại nương đạo giống thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ về nhi tử còn không có nảy nở phía sau lưng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, nương cái này thân mình, đã sớm không còn dùng được. Nói nữa, ta liền tính có thể hảo hảo sống đến trở về trần ra, lại có thể có cái gì ngày lành quá, còn không bằng sớm đi, đừng liên lụy ngươi. Trần Đại lang cũng không có khóc lớn, nước mắt lại tượng lưu không sống giống nhau, không ngừng chảy xuống tới, làm cho tân hộ đều chịu không. nổi lâu nước mắt lặng lẽ tránh ra. Đại lang ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, tương lai cưới vợ sinh con, cho ngươi nhà ngoài quá kế một cái nhi tử truyền thừa hương khói cũng không uổng công vì nương sinh ngươi một chuyến." Trần Đại Nương nói, nàng ăn qua nhi tử cho nàng nếu mèn dược, tuy rằng huyết không như thế nào ngừng, nhưng người tinh thần cũng không tệ lắm. "Nương, đừng phí này đó tâm, ngài nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ ngài thân bình hảo lại lên." Đường cũng không muộn, Đại Lang lau một phen nước mắt, nói, "Không được, ngươi còn không nhanh lên, nơi nào theo kịp cha ngươi bọn họ?" không có bọn họ, ngươi một cái tiểu nhi như thế nào sống qua? Trần Đại Nương đột nhiên nâng lên thanh, sốt ruột phản bác lên. Trần Đại Nương nhưng bất chấp chính mình thân mình, sốt ruột khuyên bảo Nhi Tử. loại này thời điểm nàng như thế nào có thể bám trụ Nhi Tử hành trình? nhiều dừng lại một ngày, nguy hiểm liền nhiều mấy phần. húng hồ, Nhi Tử mới chín tuổi đại, lại ở cái này ăn thịt người loạn thế, một mình một người, muốn như thế nào sống sót a? Thấy mẫu thân cái dạng này, Trần Đại Lang càng thêm chua xót, hắn nảy sinh ác độc dường như nói, ngài đừng lo lắng ta, ta sẽ không hồi Trần ra đi, kia người nhà nếu là muốn cho chúng ta tồn tại, liền sẽ không đem chúng ta ném xuống. Nghe bọn hắn nói, ta kia hảo cha đã sớm lại nói tốt một môn hảo việc hôn nhân đâu, ta này nguyên phối con vợ cả trở về, chẳng phải là người khác cái đinh trong mắt cái, gai trong thịt a. Kiếp trước chính là như vậy, hắn cái này nguyên phối con vợ cả, quá đến so thứ tử thứ nữ đều không bằng, nếu không phải bởi vì đánh tiểu tập võ, có vài cái tử quyền cước công phu, thân thể lại khỏe mạnh, hơn nữa có thái nại nại chiếu ứng, chỉ sợ sớm liền sẽ chết tại nồi trạch đâu. Trần gia cũng liền cái kia 7 chục tuổi mẫu còn niềm hắn điểm này huyết mạch. Chỉ tiếc liền tính như vậy, thái nại nại vừa đi, hắn cũng xuống dốc chỗ tốt. Năm ấy, hắn mới 14 tuổi cơ, Hô là bị đuổi ra ra môn giường như đi trong quân, dùng tánh mạng cấp Trần ra đua chỗ tốt, cuối cùng còn rơi xuống cái không chết tử tế được, mà Trần ra những người đó lại một đám hưởng thụ một hắn dùng sinh mệnh chút kiếm tiền đồ. Ngươi luôn là hắn đích trưởng tử, hắn Trần ra liền tính lại ngoan độc, cũng không đến mức liền chính mình huyết mạch đều dung không dưới đi. Nói nữa, ngươi đã 9 tuổi, lại dưỡng cái 3 4 năm, cũng có thể cấp Trần ra xuất lực. Trần ra nói như thế nào cũng là nhà cao cửa rộng liền tính vì giấu người tai mắt cũng sẽ không làm được quá mức trần đại nương chính xác nói nàng không thể tin được nhi tử nói hơn nữa nàng cũng minh bạch không có gia tộc liền tính nhi tử một người có thể sống sót kia còn không phải chỉ có thể làm bình dân áo vải cả đời còn có thể có cái gì tiền đồ trước mắt liền có cái hảo ví dụ nàng nhà mẹ đẻ nguyên bản cũng cùng trần gia môn đang hộ đói đơn giản là phụ huynh bị hạch tội nàng mất mẫu ra duy trì trần gia mới dám đối nàng xuống tay bằng không nàng cùng nhi tử như thế nào sẽ rơi xuống hiện nay tình trạng này nương ngài như thế nào liền không tin đâu ngài ngẫm lại nếu trần ra thật sự bao dung chúng ta chúng ta liền sẽ không rơi xuống sẽ bị kẻ xấu khi dễ vẫn là vừa cái tiểu nha đầu mới sống sót nông nổi đâu trần đại lang nói thẳng nói tuy rằng là hắn nghĩ cách tự làm kia mấy cái tùy tùng rời đi nhưng nếu trần ra có tâm liên tuyệt đối sẽ không chỉ để lại mấy cái như vậy tùy tùng, hơn nữa. Liền hắn mẫu thân tâm phúc hạ nhân một cái cũng không còn. Trần ra còn không phải đánh, ở trên đường làm hắn mẫu tử hai người vô thanh vô tức chết đi chủ ý a, Dù sao này dọc theo đường đi không nói là khắp nơi thi cốt, nhưng chết người cũng thật không ở số ít. Hơn nữa sau này chỉ biết bị chết người càng ngày càng nhiều, tình hình càng ngày càng tệ. Đạch chết hai người bọn họ cũng không nhiều lắm, Thậm chí liền điểm nước hoa đều phím không dậy nổi đâu. Nhi tử nói, lệnh trần đại nương nguyên bản, Liền hôi thanh sắc mặt càng thêm khó coi, Nàng cắn môi, hơn nửa ngày mới oán hận nói, Nhưng ngươi chỉ là cái hài tử, Cho dù có chút võ nghệ, Lại như thế nào so đến quá thanh tráng niên, Một người muốn như thế nào sống sót. Lúc này, nàng vô cùng hối hận lúc trước không có trừa chút chuẩn bị ở sau, Không có cấp nhi tử lưu lại một ít nhân thủ. Nếu là có chính mình người chiếu cố Nhi tử sinh hoặc sẽ hảo rất nhiều Nơi nào sẽ tới hôm nay này Sơn cùng thủy tận nông nổi a Ta hiện tại cũng không Phải là một mình một người đâu Ta này không còn có ngày sao Hơn nữa kia tân hồ Có như vậy một đống sức lực Lại là một mình một nữ hài tử Ta đem nàng thu tại bên người Đôi ta cá nhân cho nhau nâng đỡ Cũng so đến quá một cái tráng năm người Trần Đại Lan đem ý nghĩ của chính mình nói ra khó được gặp gỡ một cái ra tay giúp hắn nương hai người, hơn nữa vẫn là cái bị người nhà vứt bỏ tiểu nha đầu, hắn tin tưởng tân hộ nhất định sẽ đồng ý đi theo hắn. Trần Đại nương trước mắt hiện lên tân, hồ kia hát gầy bộ dáng, nghĩ lại nàng kia sức lực, cũng đi theo gật gật đầu, nói, kia nha đầu là cũng không tệ lắm, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực như vậy đại, thừa dịp nàng tuổi còn nhỏ, ngươi hảo hảo lung lạc, cũng coi như là cái giúp đỡ, Đại Lang gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, thừa dịp này tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, hảo hảo, chính mình cũng có cái hảo giúp đỡ. Nhìn nhi tử này phân ổn trọng thông rong kính, trần đại nương lại là tự hào lại là chua xót. nhi tử dường như lập tức liền trưởng thành. Trước kia cái kia không biết tục sự tiểu nhi, cư nhiên đều có điểm nhỏ nhỏ nam tử hán khí khái. Như vậy xuất sắc hài tử, trưởng thành nên là như thế nào có tiền đồ a? cũng không biết nhi tử về sau cưới cái gì thế. Lại không biết nhà ai nữ nhân có thể xứng đôi chính mình nhi tử à Nàng nghĩ như vậy Càng thêm không bỏ được chết đi Nhưng thân thể sớm đã rất nát bất kham Tồn tại đối nhi tử thật thật là gánh nặng Trước kia kéo không chịu chết Là không nghĩ làm nhi tử sớm như Vậy liền không có mẫu thân Chịu mẹ kế xoa ma Hiện tại lại cảm thấy chính mình liền tính lập tức đã chết Nhi tử cũng có thể hảo hảo sống sót Mắt thấy mẫu thân trên mặt đột nhiên xuất hiện sáng giỏi, đại lang trong lòng một đột, biết mẫu thân này đã không được, nước mắt lập tức lại bừng lên. Hắn nắm chặt mẫu thân tay, nói, nương, nương, ngươi nhất định phải sống sót, sống đến cho ta cưới vợ, ta còn muốn cho ngài sinh một đống tôn nhi đâu. Hắn biết, trước mắt cũng chỉ có chuyện này, có thể cho nương một ít sống sót tín niệm. Hào hài tử, nương cũng tưởng a, nương nếu có thể nhìn đến Đại Lang cưới vợ, chết cũng không tiếc a." Trần Đại Nương cười nói. Không trong chốc lát, nàng ánh mắt bắt đầu đổi tán, tiếng cười cũng tiệm tiêu. Đại Lang rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực từ hắn nương trên người trôi đi, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dư miệng tưởng nói lại nói không ra lời, rõ ràng còn có thật nhiều tâm nguyện đâu. Trần Đại Lang tâm đều phải nát, hắn trong đầu Đột nhiên có cái ý niệm, vội vàng kêu lên, Tân Hồ, Tân Hồ, mau tới đây. Tân Hồ nguyên bản liền ở phù cận, nghe được hắn tiếng kêu, vội vàng chạy tới. Đại lang một phen kéo qua tay nạn, quỳ gối mẫu thân trước mặt nói, Nương, Nương, ta đây liền cùng Tân Hồ thành thân, ngài hiện tại là có thể cưới vợ. Nghe được tức phù nhi, Trần Đại Nương trên mặt lại miễn cưỡng có sáng giỏi, lại cũng chỉ là dùng hết cuối cùng một tia sức lực, bắt tay đặt ở hai người bọn họ giao nắm ở bên nhau trên tay mặt. Sau đó mới chậm rãi khép lại mắt, cũng không biết qua bao lâu, Tân Hồ cảm thấy Trần Đại Lang đem chính mình tay đều chảo đã tê dần, chân cũng quỳ đến xin đâu, mà vì kia Trần Đại nương tay đã biến lạnh. Nhưng bên người nàng Trần Đại Lang lại như cũ thẳng tắp quỳ. Tân Hồ giật giật thân mình, bắt tay từ trong tay hắn rút ra đi, lại chậm rãi chống chính mình bò dậy, cẩn thận nói, "Đại Lang, đứng lên đi, ngươi nương đã đi." Trần Đại Lan Dường như mới từ trong mộng bừng tỉnh, mê mê hoặc hoặc nhìn, nàng vai mắt, nhìn nhìn lại trước mặt mẫu thân, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, hắn rung dậy rũi tay đến mẫu thân mũi tiếp theo thăm, quả nhiên đã sớm không có khí, hắn suy sụp đảo thượng, đặt mông ngồi dưới đất, ôm mẫu thân thân thể khóc lớn lên, hắn không nghĩ tới chính mình sống lại một đời, vẫn là không có thể cứu đến mẫu thân. Tân hồ bồi hắn khóc đã lâu Đôi mắt đều sưng đỏ Thái dương cũng dần dần chìm xuống Ró lạnh cùng nhau Thổi đến cành khô lá ô ô ô rung động Lệnh tân hồ tâm càng Thêm trầm trọng Này một đêm Hai người bồi trần đại nương đã sớm ngạnh thi thể mơ mơ màng màng qua một đêm Ngày hôm sau Tân hồ vốn định hảo hảo quyên một chút trần đại lang, Lại thấy chính hắn đã bắt đầu có chật tự xử lý điểm mẫu thân thi thể tới Cái này hoang vắng phá địa phương Cái gì cũng không có Tăng lễ hiển nhiên là không có biện pháp xử lý Trần Đại Lang làm tân hồ trợ giúp cho mẫu thân thay đổi thân sạch sẽ quần áo Lại cho nàng lau sạch sẽ tay mặt Sau đó hai người ở cách đó Không xa tìm cái địa phương Trần Đại Lang trên người chỉ có một phen đốn củi đao Hơn nữa tân hồ nhặt một khối bén nhọn cục đá Hai người rất là hoa chút công phu Mệt mỏi cái chết khiếp Cuối cùng là đào cái hố đất Trần Đại Lang nhìn nhìn Cuối cùng vẫn là không bỏ được làm mẫu thân cứ như vậy xuống mồ Tân Hồ hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ, hết thảy đều là đi theo Trần Đại Lang. Kết quả, nạn liện nhìn đến Trần Đại Lang chém một đống ước tiểu như cánh tay thô nhánh cây, lại lột. Chúc có tính dai dây mây ra, biên cái giảng dị nhánh cây quan tài, hai người đem Trần Đại Nương bỏ vào đi, lại trôn thổ, cuối cùng lại nhặt không ít hòn đá lũy đi lên. Trần Đại Nương mộ, đắp thập phần vững chắc cao lớn. Hơn nữa Trần Đại Lang còn cố ý làm không ít ký hiệu, tính toán về sau lại đến nơi đây tế bái mẫu thân. Nương, nhi tử vô năng, liền chương tiền giấy đều không thể thiêu cho ngài. Ngài một đường đi thông thả, phù hộ nhi tử hảo hảo sống sót, đại ngày sau, lại đến nơi này bái tế. Ngài, Trần Đại Lang ở mẫu thân mộ phần nhắc mãi, đầy mặt là nước mắt. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, hắn nương trung quy bị chết như vậy thê lương, chẳng qua... Hắn cuối cùng là cho hắn nương tặng kết thúc Còn kéo lên một cái tức phụ Không làm hắn nương tượng kiếp trước như vậy đáng thương Tân Hồ vẫn luôn bùi hắn Cái gì cũng không có nói An trôn hảo lão nương sâu Trần Đại lang nhìn bên người vẫn luôn yên lặng Giúp hắn Tân Hồ trầm tư hơn nửa ngày mới nói Người có nguyện ý hay không Cùng ta thành thân Tân Hồ kinh ngạc nhìn hắn Hơn nửa ngày không biết nên như thế nào trả lời Như vậy cái tiểu thí hại, cư nhiên nghiêm trang hỏi nàng nguyện ý hay không gả, thật sự là lệ nàng không biết nên nói cái gì hảo. Tuy rằng, nàng rất hận gã, nhưng hiện tại thân thể này mới 8 tuổi, chẳng lẽ liền phải gả cho một cái 9 tuổi tiểu mau hài tử sao? Trần Đại Lang nhìn Tân Hồ, đem trên mặt nàng đổi tới đổi lui biểu tình xem đến rõ ràng. Lúc này, hắn nhưng thật ra càng thêm đối Tân Hồ, cảm thấy hứng thú. Muốn nói ngay từ đầu là vì lại mẫu thân tâm nguyện, làm nàng đi được an tâm một ít, hiện tại hắn lại cảm thấy liền tính cưới tân hồ cũng không tính quá mệt. Ít nhất trước mắt, hắn vẫn là thật yêu cầu tân hồ trợ giúp. Bất quá, nếu tân hồ không muốn, hắn cũng sẽ không khó xử nàng rốt cuộc tân hồ như vậy thân phận nữ hài tử, hắn còn không có xem ở trong mắt. Nếu không phải bởi vì tân hồ còn nhỏ, về sau hắn lại sẽ tự mình, đem nàng thành chính mình trong lòng đủ tư cách. thế tử hắn còn sẽ không vào giờ phút này cầu thủ đâu chờ tới chờ đi đợi không được Tân Hồ trả lời Trần Đại lang trong lòng ẩn ẩn sinh khí nói ngươi một cái cô nương ra một mình một cái ở cái này loạn thế muốn sống đi xuống nhưng không dễ dàng liên tính là Thái Bình Nhật Tử ngươi loại này một mình một người tiểu cô nương cũng không có khả năng chính mình an ra lập hồ đi theo ta ít nhất còn có điểm bôn đầu Tân Hồ đương nhiên minh bạch này đó đạo lý chỉ là nàng hoàn toàn không Nghĩ tới chính mình hận gã cho cả đời Này thế làm người cư nhiên có thể dễ dàng như vậy gã đi ra ngoài Này cũng thật cùng nàng trong tưởng tượng cốt truyện không giống nhau a Hơn nữa bị cái mau đầu tiểu thí hài cầu hôn Thực khôi hài a Ngươi nếu không nguyện ý, liền tính Về sau đôi ta lấy huynh mụi tương xứng Một đường cũng có cái giúp đỡ Chờ ngươi sau khi lớn lên Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm hảo nhân ra Trần Đại Lang lại nói Tân Hồ nhìn trước mắt cái này Chính mình dễ như trợ bàn Tay là có thể được đến tiểu lão công Vẫn là cái phi thường tuấn tiếu Hơn nữa có năng lực tiểu lão công Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang Trần Đại Lang tuy rằng mới 9 tuổi Nhưng ở Tân Hồ cái này Sống lâu một đời người xem ra Hắn có thể so chính mình càng thêm thành thục Ngươi cái tiểu thí hài tử Lấy cái gì cưới ta à Tân Hồ nhịn không được đầu hỏi hắn Mấy ngày nay ở chung Làm Tân Hồ thật mình bạch Đi theo cái này Trần Đại Lang có đường ra, bằng không chỉ bằng nàng một. Ngoại nhân ở thời đại này muốn sống sót, thật đúng là không dễ dàng đâu. Hơn nữa, một mình một người sống qua, tại đây trời xa đất lạ còn cái gì cũng không có dưới tình huống, nàng cực yêu cầu tìm được đồng bạn, liên tính Đại Lang không vui, nàng đều hạ quyết tâm đi theo hắn. Chỉ là nàng như thế nào cũng ấn không được chính mình trong lòng biệt nữ a, một cái tiểu thí hài tử a cư nhiên như vậy nghiêm trang hướng chính mình cầu hôn a những lời này lệnh trần đại lang kia trương tuấn tiểu mặt. xót đến đỏ hơn nửa ngày mới xấu hổ bụng bực nói ngươi mới tiểu thí hài tử ta có thể so ngươi đại một tuổi đâu ngươi liền nói có chịu hay không ta bảo đảm có xính lễ cho ngươi hắn hoàn toàn không nghĩ tới tân hồ suy xét cư nhiên là chính mình có hay không năng lực cùng tiền tài tới cưới nàng chẳng lẽ chính mình không thể so nàng có tiền có bản lĩnh sao một tiểu nha đầu, cho dù có quái lực, lại như thế nào? nữ nhân một mình sinh tồn có thể so nam nhân muốn giang nang thật nhiều đâu? Tân, hồ nhịn cười, lại nói, đi theo ngươi có thịt ăn sao? Trần Đại Lang bị nàng những lời này hỏi thiếu chút nữa phản ứng không kịp, thật sự không hiểu nàng vì sao lại từ xính lễ những việc này, thường nhảy đến ăn thịt thượng. qua hơn nửa ngày, Trần Đại Lang mới nói, có, bảo đảm có thể làm ngươi ăn no ấm. Chỉ cần ta có một ngụm ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Hảo, đây chính là ngươi nói a mặc kệ về sau ngươi nhiều phát đạt, liên tính đương lại đại quan, cũng đừng quên hôm nay nói a Tân Hồ lại dặn dò nói, Hảo, cái gọi là cháu tao chi thê không dưới đường, ta bảo đảm về sau phát đạt, cũng chỉ có ngươi một cái thê tử. Trần Đại lang lại nhìn Tân Hồ vài lần, giấu đi trong mắt ngạc nhiên, cho nàng một cái trình trọng bảo đảm. Này tiểu nha đầu thật đúng là Một cái một cái, nơi nào tượng cái tám tuổi thổ nữ A, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Nga, còn có một cái, không thể nạp thiếp A, ta nhưng không cùng một đám nữ nhân xài trung nam nhân, tân hồ bổng, Nhưng nhớ tới, đây chính là cổ đại A, cổ nhân chính là giảng tam thê tứ thiếp A, bồi vàng lại bỏ thêm một câu. Người này tiểu nha đầu đâu ra như vậy điều kiện? Ta khi nào nói muốn nạp thiếp, còn xài trung nam nhân đâu, đây là ngươi cái tiểu cô nương ra nên nói nói sao?" Trần Đại Lang bị Tân Hồ này trắng ra nói, làm cho mặt đều đỏ. "Hắc hắc, ta này không phải đến cho chính mình nhiều mưu điểm phúc lợi sao?" Tân Hồ nhướng mày, muốn cười lại không mặt mũi cười ra tới. "Này nếu là ở hiện đại, nàng còn phải muốn phòng muốn xe muốn lão công tiền lương tạp đâu." "Được rồi, ta đồng ý, không nạp thiếp liền không nạp thiếp." Trần Đại Lang đối với điểm này ngược lại không thèm để ý, hắn hận nhất hắn tra thiết, nếu không phải bởi vì cái kia thiết, hắn nương cũng sẽ không bởi vì đẻ non mà thân thể vẫn luôn không tốt. Cứ như vậy, hai cái tiểu nhân nhi cư nhiên nghiêm trang nói thỏa hôn sự. Trần Đại Lang cũng không biết là từ đâu móc ra một đôi nặng triểu, thủ công tinh xảo kim vòng tay đưa cho Tân. Hồ, nói, đây là ta nương lưu lại cấp con dâu, cho ngươi. Tân Hồ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ra hỏa này còn có chiêu thức ấy đâu, này đối kim vòng tay vừa thấy liền không phải vật phàm, khác liền không nói, quan này phân trọng lượng, liền biết lão đáng giá, oa, oh, thật xinh đẹp kim vòng tay a. Tân Hồ lấy ở trên tay lăng qua lộn lại nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng còn học tiểu thuyết chung đặt ở trong miệng cắn một ngụm, nghe nói vàng là cắn bất động, tuy rằng tới cổ đại không lâu sau, còn chưa thế nào kiến thức quá cổ đại giá hàng. Nhưng Tân Hồ cũng là cái xem quen rồi xuyên qua cổ đại tiểu thuyết người, tự nhiên biết cổ đại kim vật phẩm trang sức giá trị bất phàm Kỳ thật đừng nói là cổ đại, chính là hiện đại, vàng cũng là đồng tiền mạnh a Chỉ tiếc Tân Hồ hiện giờ vẫn là cái nhỏ gầy cái, này tiểu cánh tay mang lên kim vòng tay, có vẻ trống rỗng nhưng chưa cho nàng tăng thêm cái gì sáng giỏi. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng thập phần cẩn thận bên người cất chứa đi lên, mặc kệ nói như thế nào. Đây chính là nàng đến cổ đại tới đến cái thứ nhất đáng giá vật phẩm, nhưng đến hảo hảo thu. Nếu thật sự quá không được, nhiều ít có thể đổi hồi điểm bạc chi tiêu A. Trần Đại lang thấy nàng bộ dáng này, khóe miệng trừ trừ, trong nháy mắt thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không đầu óc trừ, cư nhiên sẽ tin tưởng này tiểu nha đầu, tuyệt đối không phải không hề kiến thức ở nông thôn thổ nữ. Tân hồ lại ở trong lòng nhạt nở hoa, không nghĩ tới quả thực lập tức tìm. Được lão công, Tuy rằng còn nhỏ, nhưng chính mình cũng tiểu sao, liền ở cái này phá địa phương, còn có thể làm đến một đôi kim vòng tay đương sính lễ, thật thật là không tưởng được thu hoạch a. chỉ bằng này đối thủ vòng, nàng dám nói, Trần Đại Lan thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lấy nàng tự nguyên chủ trong trí nhớ tiếp thu đến sinh hoạt tri thức, tầm thương nghèo khổ nhân ra, liền cái vòng bạc đều không quá khả năng ổn dụng, nơi nào sẽ có như vậy xinh đẹp kim vòng tay hơn nữa hiện tại. Ngẫm lại, lúc trước Trần Đại Lang khoảnh khắc hỗn đản vũ khí sắc bén, cũng tuyệt đối không phải vật phàm Ở cổ đại, bình thường bá tánh ra nhiều, nhất bất quá có chút dao phay dao trẻ củi linh tinh vũ khí sắc bén, tuyệt đối sẽ không ổn dụng mặt khác chuyên dụng giết người vũ khí sắc bén. Cổ đại bình dân là không thể ổn dụng binh khí. Điểm này thường thức nàng vẫn là biết đến. Trần Đại Lang lại không biết tân hồ này đó ý tưởng, hắn lại mệt lại thương tâm, mỏi mệt ngủ rồi. Thiên dần dần đêm đen, tối Tân Hồ tâm tình cực hảo, liền kém muốn hừ tiểu Khúc Nhi, thật mau đánh tới thủy, bắt đầu thiêu nước sôi, tuy rằng món chính là cháo bột hồ, cũng không có xứng đồ ăn, nhưng đầu năm nay có thể làm no bụng liền không tồi. Nàng hiện tại đã có thể chỉ vào này một bao cháo bột hồ đồ nhật tử. Tuy rằng vô pháp cấp Trần Đại Nương hảo hảo xử lý tang sự, Trần Đại Lang vẫn la, quy quy củ củ cùng Tân Hồ ở chỗ này cho mẫu thân thủ 3 ngày. Mới lưu luyến không rời rời đi. Thật sự là bởi vì bọn họ lại. Không đi, cũng không được. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Nếu là tuyết rơi, còn không thể tìm được địa phương an thân. Sớm hay muộn không phải đông chết chính là đói chết. Đi phía trước, Trần Đại Lang mang theo Tân Hồ. Ở mẫu thân trước mùa nói, nương, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Ngày sau lại đến xem ngài. Tân Hồ nguyên bản liền không biết nên đi nơi nào. Lại nói mấy ngày nay, cũng liền nhận thức Trần Đại Lang một người. Không đi theo hắn, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Hơn nữa Trần Đại Lang căn bản là không giống cái chín tuổi hài tử, thành thục kinh người. Nàng tin tưởng người này nhất định có thể mang theo nàng sống sót. Cho nên lúc ấy Đại Lang cầu thân, nàng không làm nghĩ nhiều liền một ngụm liền đáp ứng rồi. Bất quá, nàng tin tưởng về sau bọn họ trưởng thành, bố luận cái nào không nghĩ thật sự thành thân cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao cũng không người ngoài chứng kiến trận này hôn ước sao Tưởng hủy hôn kỳ thật cũng rất đơn giản a cổ đại không? Phải thật chú ý lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao? Hai người bọn họ chính mình làm chủ định ra tới hôn sự, kỳ thật cũng thật không hợp quy củ Hai người trầm mặt cổng lên tay nãy, cẩn thận bò đến trên đường lớn, còn không kịp xuyển khẩu khí, liền chứng kiến một hồi ác tính đoạt sát sự kiện. Hai đội nhân mã hỗn chiến ở bên nhau, trên mặt đất còn đổ vài cái. Trên đường khắp nơi là huyết, có thể thấy được tử thương thảm trọng. Hai người bọn họ sợ tới mức vội vàng lại theo triền núi xuống Dưới, hai cái choai choai hài tử, nhất định là người khác đánh cướp hảo đối tượng. Trần Đại lang không nghĩ tới mới làm lỡ mấy ngày công phu, này trên đường quả thật đều không thể đi rồi. Làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ. Tân Hồ lo lắng hỏi. May mắn hai người cơ linh, vóc dáng lại tiểu, nếu là cấp vừa rồi kia bọn người thấy hai người bọn họ. Không nói được mạng nhỏ liền ném ở chỗ này đâu Tân hồ vỗ vỗ đã chịu kinh hát trái tim nhỏ ngậm hung hăng mắng vài tiếng tặc ông trời đầu má mang theo Nàng đến cái này địa phương quỷ quái Ăn không đủ no mặt không đủ ấm liền không nói Còn thời khắc lo lắng đề phòng lo lắng cho mình mạng nhỏ Này nơi nào là cho nàng hảo bồi thường a, Lại nói tiếc đều là nước mắt a. Mấy ngày nay nàng thật lo lắng Hai người bọn họ còn không kịp tìm được an thân địa phương liền sẽ bị người xấu giết, húng chi hai người bọn họ còn cõng ba cái đại tây nại đâu, này không phải rõ ràng bia ngắm sao? chính là cái này địa phương, nàng quá không quen thuộc thời tiết, lại một ngày so với một ngày lạnh, tuy rằng mặc vào đại lang cho nàng hậu áo khoác, nàng vẫn là cảm thấy lạnh. này nếu là hạ tuyết, bọn họ ở bên ngoài có thể sống được đi xuống sao? trần đại lang nhìn âm u không trùng. Tâm tình cũng thật không tốt, hơn nửa ngày, mới nói, đi thôi, chúng ta không hướng phía trước đi rồi, dứt khoát hướng trong núi đi thôi. Tìm một chỗ trước ở lại, qua mùa đông lại nói, bởi vì hắn biết rõ, lại mấy ngày nay, phía trước Vũ Thành, liền sẽ không lại tiếp nhận bọn họ. Này đó chạy nạn đám người. Hơn nữa theo tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, chết người càng ngày càng nhiều, còn sẽ phát sinh đại quy mô sát thương đánh cướp sự tình, thậm chí đã xảy ra người ăn thịt người sự tình cuối cùng còn bạo phát ôn dịch ở hắn trong trí nhớ năm đó chạy trốn tới phủ thành phủ cần người cũng không có vài người có thể tồn tại vào thành tuyệt đại đa số bị nhốt ở ngoài thành mặc kệ nhiễm bệnh không nhiễm bệnh đều bị quan phủ phái trọng binh gác một phen họa cấp thiêu cái tinh quang chân chính có thể sống sót bất quá 8-9 phần 10 trong núi liền chúng ta hai không sợ mảnh thú sao hơn nữa không có ăn liền chăn cũng không có như thế nào sống sót Tân Hồ hỏi lại, luôn có biện pháp, nói không chừng còn có thể tại chân núi, gặp gỡ trong núi thợ săn đâu, ta còn có điểm bạc, tổng có thể sống sót. Bằng không, chỉ phải chờ bị người ăn. Trần Đại Lang nói, hắn đây cũng là không có cách nào biện pháp, bất quá tổng so trên đường cùng một đám người. Liêu Màn giải dùa cầu sinh, muốn dễ dàng điểm đi. Dù sao hắn tin tưởng, lấy năng lực của hắn, cùng Tân Hồ quái lực, hắn là có thể sống sót. Trong núi thế nào cũng có thể tìm được điểm con mồi A, sẽ không đói chết. Tân Hồ không có phản đối nữa, bởi vì nàng căn bản là nghĩ không ra so với hắn càng tốt biện pháp tới. Hơn nữa nàng cũng rất sợ đối mặt những cái đó đáng sợ sự tình. Nàng cũng minh bạch đương nhân loại đánh mất để hàng khi, sẽ ăn thịt người, nhỏ yếu người ở loạn thế muốn sống súng. Dưới nhưng không dễ dàng. Liền hai người bọn họ cái choai choai tiểu hài tử, lại có biện pháp, lại sức lực đại cũng sao bất quá thành niên nam nhân a nàng nhưng không nghĩ bị người khác đương đồ ăn đâu. liền tính là bị mảnh thú ăn luôn đều hảo quá tiếng vào người trong bụng. Hai người bắt đầu dọc theo đường hẹp quanh co hướng núi lớn đi. Hai người đều không quen biết lộ, chỉ có thể hướng tới núi lớn phương hướng đi. Đói bụng liền ăn chút cháo bột hồ, khát liền uống điểm nước lạnh. Mệt mỏi liền. Tùy ý tìm cái có thể che mưa trắng gió địa phương nghỉ ngơi Đặc biệt là buổi tối, trời giá rét Hai người chỉ phải gắt gao ôm nhau Mới có thể đi vào giấc ngủ Ngay từ đầu, Tân Hồ còn ngường ngùng Sau lại phát hiện Trần Đại Lang giống nhau cũng sẽ sợ hãi Hai người bất chi bất giác liền ôm nhau Cũng liền không để bụng Tại dạ ngoài sinh tồn thật không dễ dàng Đặc biệt là đen như mực ban đêm Nghe ô ô gió bắc. Nhánh cây khô thảo phát ra chi chi tiếng vang, hai người tuy rằng là khoác hại tử ra, nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ, cũng giống nhau sẽ sợ hại a Trần Đại lang mang đồ vật còn tính đủ, hắn có một khối mỡ lợn bố, ngủ thời điểm, một nửa lót trên mặt đất, một nửa cái ở trên người, có thể ngăn cản một ít phong hàn Nhưng lạ, liền tính như vậy, bọn họ cũng đem toàn bộ hầu quần áo đều đương chăn khóa lại trên người, cũng giống nhau cảm thấy lạnh Tân Hồ phỏng trừng đêm nay thường độ ấm ở năm độ tạ hữu. Cho nên, mỗi ngày buổi tối, hai người chỉ có thể gắt gao ôm vào cùng nhau, cho nhau sưởi ấm cùng lẫn nhau vì dựa vào. Dựa vào Trần Đại lang mang mấy thứ này, ít nhất trước mắt tới nói, hai người bọn họ còn có thể sống được đi xuống, rốt cuộc có ăn có hậu đại quần áo. Ban ngày hai người bọn họ giống nhau đều ở lên đường. Trời tối trước, hai người bọn họ sẽ tìm cái an toàn địa phương, nhặt chút bụi rậm đêm ba ngày dọc, theo đường đi ngẫu nhiên được đến dâu dài cùng cháo bột nấu ở bên nhau ăn. Nếu được đến dâu dài nhiều, liền sẽ đơn độc nấu một hộ dâu dài canh, trần đại. lang trong bao quần áo mang theo một bao muối tinh, ước tam cân trọng, hai người tỉnh điểm ăn, hẳn là có thể ăn thật lâu. Thời đại này vô ô nhiễm, dọc theo đường đi tuy rằng chưa thấy được sông lớn lũ lụt hồ nước, nhưng liền tính là nho nhỏ vũng nước, thủy cũng giống nhau thật sạch sẽ, thổ địa cũng coi như vì nhiêu. Này một đường hoang dã địa phương nhiều, hai người bọn họ phát hiện quá chút ít có thể ăn giả quả. Đương nhiên, rất nhiều đồ vật tân hồ cũng không nhận thức là Trần Đại lang nói có, thể ăn, nàng mới dám ăn. Tuy rằng này đó giả quả rau dại cũng không ăn quá ngon, cái này mùa rau dại giả quả đều quá quý, còn thiếu đến đáng thương. Bọn họ cũng giống nhau đương bảo, một chút nhi đều không buông tha. Có điểm này đồ vật bổ sung, tổng so mỗi ngày quang cháo bột muống tốt hơn nhiều, tân hồ miệng mình lạng, trần đại lang giống nhau cũng bắt đầu lạng. Đây là điển hình khuyết thiếu vitamin biểu hiện. Này đó giả quả rau dại, có thể cho bọn họ bổ sung vitamin cùng dinh dưỡng, đồng thời cũng giảm bớt lương thực tiêu hao Mười ngày đi qua, lấy bọn họ cước trình, hơn nửa đường nhỏ cũng hoàn toàn không hảo tẩu, cho nên hai người bọn họ cũng không có đi bao xa, nhưng đồ ăn đã thiếu hơn phân nửa Nếu không phải cái này mùa, Trần Đại lang cũng sẽ không lựa chọn hướng núi sâu đi, bất quá hắn cũng không tính toán thật sự đi đến núi sâu đi, chỉ là muốn đi chân núi chạm vào vận khí, xem có thể hay không tìm được có thôn nhỏ, trước rơi xuống chân tới núi sâu, lấy hai người bọn họ hiện tại. Năng lực còn không dám đi, nếu là gặp gỡ mảnh thú, nơi nào trốn đến qua đi. Liền này 10 ngày, Tân Hồ đã không biết ở trong lòng thầm mắng quá bao nhiêu lần ông trời. Cái này địa phương quỷ quái, nghèo muốn chết, lại không đến ăn lại không đến xuyên. Hai người toàn bộ đồ ăn cũng bất quá một bao tráo bột hồ một bao muối. Vũ khí liền một phen giết người vũ khí sắc bén, một phen đốn củi đau, một phen hắn nương lưu lại kéo. Hơn nữa vài món hầu quần áo cùng một chương vải dầu. Đến nỗi chương đại Lan trên người có hay không tiền bạc Nàng cũng không quá để ý Hơn nữa cho dù có Nàng phỏng chừng cũng không quen biết Hơn nữa cầm tiền bạc ở chỗ này Lại có thể mua được cái gì đâu Này thật đúng là trời cao thấy Hai người bọn họ đáng thương Tuy rằng thiên lạnh, nhưng nhưng vẫn không hạ quá vũ Này nếu là trời mưa Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng Bọn họ nên như thế nào sống sót Nhìn không trung âm u, lại quát lên gió to, tân hồ súc cổ nói, sợ là muốn tuyết rơi. Ân, đi nhanh, đi, chạy nhanh tìm cái tránh gió vũ địa phương, trước dàn xếp xuống dưới. Đại lang nhìn quanh một chút bốn phía, bỏ thêm mâu bước chân. Loại này thời tiết, thực hiển nhiên không có khả năng lại lên đường, nếu là nửa đường thường gặp được vũ, lại không đồ che mưa, khẳng định đến sối. Thời tiết này loại này thời tiết, không hảo hảo giữ ấm, thật sự sẽ đông chết người. Hai người gần đây tìm tránh thân chỗ, tân hồ mắc sắc, nhìn thấy có cái cùng loại sơn động địa phương, lôi kéo Đại lang chỉ chỉ. Đại lang gật gật đầu, cẩn thận nhặt tảng đá, hai người một trước một sau hướng cửa động đi, nếu là bên trong có mảnh thú liền chạy nhanh chạy, nếu là không nhúc nhích vật, vừa lúc ở nơi này trụ hạ. Oa oa, o o một trận mỏng manh tiếng khóc truyền đến, dọa hai người nhảy dựng, đợi hơn nửa ngày, hai người bọn họ mới phát hiện tiếng khóc cư nhiên là từ trong động truyền đến. Có người, hai người liếc nhau, càng thêm cẩn thận. Bất quá, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, đã hạ tiểu tuyết viên. Nhi, Đại lang hoành hạ tâm tới, đẩy ra cửa động những cái đó khô đằng mạng. Ai? Trong động truyền đến tay tất tốt động tĩnh thực mau vang lên một cái hài đồng thanh âm. Hai người trong lòng đại định, chỉ là cái hài tử. Đi vào trong động, lại lệnh hai người đều nhịn không được lui về phía sau vài bước không có che đậy, ánh sáng thấu tiến vào, không lớn trong đồng cư nhiên còn nằm một cái đại nhân, bất quá thực hiển nhiên là cái người chết, liền không biết đã chết mấy ngày rồi. Mà đứa bé kia, nhìn như 4-5 tuổi, nhìn thấy hai người bọn họ cư nhiên không sợ hãi, ngược lại một bộ vui sướng bộ dáng, hiển nhiên bọn họ là đứa nhỏ này nhìn thấy đệ nhất rút người. Đứa nhỏ này phỏng chừng một mình sinh sống mấy ngày, đã sớm hy vọng có thể tìm được người làm bạn. Hai người đầu tiên là giúp đỡ hài tử đem hắn ra trôn, trong động vừa xem hiểu ngay, ra nhân này ra sẵn thập phần thiếu, vài món củ nát áo khoác phục toàn nằm xoài trên thảo đôi thượng Bên cạnh phóng một cái trang đồ vật sọ trên mặt đất còn đặt một phen dao phay, một cái thô chén gỗ một cái trang thủy hồ lô. Dựa vào dao phay cùng đốn củi đao, hơn nửa hòn đá, ba người lại bận việc hơn nửa ngày mới đào cái hố, an trôn cái này kêu bình nhi hài tử cha. Bình Nhi nói có sáu tuổi nhiều, nhưng nhìn qua bất quá bốn năm tuổi, cũng giống nhau hát hát gầy gầy. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn gặm chính mình ra thô đồ ăn bánh bột ngô, ngạnh ngạnh, liền nước lạnh, đứa nhỏ này một mình một người qua ba ngày, hắn cha đã chết, ngay từ Đầu hắn không biết hắn cha đã chết, sau lại liền tính minh bạch, hắn một người cũng không dám rời đi nơi này, càng không biết muốn đi đâu. Cái này Sơn đồng so phía trước Tân Hồ, bọn họ phía trước sống yên ổn, Sơn đồng muốn hơi lớn một chút Cũng giống nhau chất đầy cỏ khô Cho nên cũng coi như là cái không tồi tránh thân chỗ Ban đêm quả nhiên hạ mưa nhỏ kẹt tuyết Ba cái hài tử Một bên nấu khai hỏa lộng đồ vật ăn Vừa nói lời nói Kỳ thật chủ yếu là Tân Hồ cùng Đại lang hỏi Bình Nhi một chút Sự tình Bình Nhi nói Chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày Cha ta bụng đau, đau đến lăng lộn Sau lại liền đã chết Nói xong hài tử lại lau một phen nước mắt Hắn tuy rằng sáu tuổi nhiều, nhưng lại nói không rõ lắm chính mình từ đâu tới đây, chỉ biết là cái gì trần ra thôn, hắn cha kêu trần nhị cẩu, hắn nương hắn mùi mùi đám người ở trên đường liền đã chết, hắn cha cũng là vì bụng đau đến không được, mới từ trên đường lớn xuống dưới, ở chỗ này tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nơi nào nghỉ đến, hắn liền chết ở chỗ này, bất quá may mắn hắn biết tìm cái địa phương trốn đi, bằng không hắn vừa chết con của hắn ở trên đường, cũng không nhất định có thể sống được xuống dưới. Tân Hồ cùng Trần Đại Lang nghe được Bình Nhi nói, đều cầm lòng không đầu thẳng lắc đầu, đứa nhỏ này nếu không phải gặp gỡ bọn họ, phỏng chừng cũng sống không được thiếu nhiều ngày. Chờ hắn đồ ăn ăn xong, không phải đói chết phải đông chết. Bình Nhi nguyên bản có chút khiết đảm, nhưng lại bởi vì nhìn thấy hai người bọn họ, giúp chính mình, đối bọn họ liền rất thân cận. Hơn nữa hắn một mình một người cũng sống không nổi, bản năng cầu sinh làm hắn gắt gao đi theo hai cái đại hại tử. Đại Lang nhìn Bình Nhi chỉ có cười khổ, trước mắt hắn cùng Tân Hồ cũng không biết nên như thế nào vượt qua cái này cửa ải khó khăn, hiện tại lại nhiều cái gánh vác. Bọn họ tổng không hảo đem Bình Nhi ném xuống a, trơ mắt nhìn hắn chết đi, có thể là sợ bọn họ ném xuống chính mình, Bình Nhi thật cần mẫn, liền tính là hạ tuyết thân Mình đơn bạc hắn cũng đi ra ngoài nhặt xài, múc nước, cướp làm việc. Hắn còn dư lại một bọc nhỏ lương thực phụ cùng hai cái dưa muối đầu, cũng toàn cống hiến ra tới. Hắn cái kia sọt trang cả nhà ra sẵn, hiện giờ cũng liền dư lại ước 10 cân lương thực phụ, một con nồi sắt ba con chén gỗ, một phen lưỡi hái. Có này chỉ nồi sắt tân hồ cuối cùng có thể thử nấu điểm mặt khác đồ ăn. Mỗi ngày cùng Đại lang hai người trừ bỏ ăn cháo bột chính là uống rau dài canh. Lúc này nàng thử nấu lương thực phụ, cháo, bỏ thêm duy nhất một ven dâu dại lại cắt một chút dưa muối ngon miệng. Cứ như vậy đơn giản lương thực phụ cháo, cũng đem ba cái hài tự ăn đến thơm ngọt cực kỳ. Ngay cả tân hộ chính mình cũng ăn được phá lệ thơm ngọt, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi thân thể này, nhưng nguyên chủ lưu lại một ít thói quen cùng sinh hoạt trải qua, lệ nàng ăn như vậy thôi giáp đồ ăn cũng giống nhau nút đến đi xuống. Nồi không lớn không nhỏ, nấu cháo vừa đủ ba người một người một chén, ăn xong sau, Bình Nhi cướp, xúc động đi rửa chén. Bình Nhi, ngươi ở trong đồng ngóc đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tân Hồ không đành lòng nói, đoạt lấy ấm nước chính mình đi múc nước. Đại lang không hé răng, đại não không ngừng chuyển động, nhưng lại thật nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Bằng bọn họ ba cái hài tử, tưởng bình an chạy trốn tới phủ thành đi, thật sự là quá không hiện thực Liền tính là hướng trong núi đi Cũng không hoàn toàn liền bảo hiểm Ai biết có thể hay không gặp gỡ Thôn, muốn giống nhau là hoang dã mà Tìm không thấy chỗ ở Không đồ vật ăn Bọn họ muốn sống đi xuống liền khó khăn Ở chỗ này ngay người một ngày Ngày hôm sau, thời tiết biến tịnh Nhiệt độ không khí lại sầu hàng không ít Bên ngoài cũng bởi vì hạ qua mưa nhỏ Phá lệ ướt, không hảo lên đường Đại lang liền quyết định ở phụ cận đi dạo Không lên đường chủ yếu là nhìn xem có thể hay không ở phụ cận tìm được chút ăn đồ vật. Ba người mặc tốt hầu quần áo, cẩn thận nắm thô gậy gỗ tử, từng bước một, đi xuống sườn núi trên đường thăm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, trên người đảo vẫn là lộng ướt, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại trong đồng, điểm hỏa nướng quần áo. Lại này hai ngày, ở Thái Dương chiếu dòi xuống, mưa nhỏ mang đến phiền toái rốt cuộc biến mất. Nhìn phương xa xám xịt không trung, Đại Lan rốt cuộc quyết định tiếp tục đi không đi lưu lại cũng là tử lộ một cái. Ba ngày xuống dưới, ba người đồ ăn lại tiêu hao không ít. Hơn nữa bọn họ nhiều cái tiểu bạn Nhi, Đại lang nhìn. Bình Nhi, thầm nghĩ coi như là nhiều bạn đi. Đầu năm nay, thiết chính là quý trọng vật phẩm, có chút nhà nghèo liền giao phay đều mua không nổi đâu, mà Bình Nhi ra giao phay cư nhiên thực tân rất dày chắc, kia nồi sắt cùng lưỡi hái cũng đều là tân vật. Bất quá, nếu không phải bởi vì này tam dạng đồ vật còn đáng giá phỏng trận nhân ra cũng không nhất định còn bảo tồn đi. Bình Nhi, từ hôm nay về sau ngươi đã kêu ta đại ca, ngươi chính là ta đệ đệ, đây là ngươi tẩu tử. Đại lang nói, nếu muốn, mang theo hắn lên đường, tự nhiên cũng muốn là cái chi kỷ người, mới được, đến từ hiện tại liền bắt đầu giáo dục. Đại ca, đại tẩu, Bình Nhi đảo cũng ngoan ngoãn, ánh mắt sáng lên, vội vàng kêu lên, này tỏ vẻ hai người bọn họ sẽ mang chính mình đi, hơn nữa đem chính mình đương thân nhân. Vẫn là kêu đại ca đại tỷ đi. Tân Hồ nói, Nàng mới 8 tuổi, Đã bị người kêu đại tẩu, Thật sự là có điểm chịu không nổi. Bình nhi nhìn xem Tân Hồ lại nhìn xem Đại Lang, Thấy Đại Lang không phản đối, Cuối cùng, Nhỏ giọng kêu một tiếng đại tỷ. Tân Hồ vừa lòng gật gật đầu, Nàng trước kia chỉ có một ca ca, Nhưng không đệ đệ mùi mùi, Không có đương quá tỷ tỷ đâu. Bình nhi, Ngươi có biết hay không phụ cần có hay không nhân ra? Đại Lang lại hỏi, Trước mắt, hắn cảm thấy tốt nhất nhanh lên tìm được có thể an thân địa phương, không thể lại lên đường, quá khó khăn, hơn nữa lương thực liền như vậy một chút, ăn xong rồi nên làm cái gì bây giờ? Cha ta nói bên kia có thôn, không biết có xa lắm không? Nhị, lang chỉ vào mặt bắt nói, hắn cha là cái người bán hàng dòng, đi qua địa phương không ít. Hảo, chúng ta liền hướng bên kia đi, nếu là tìm được nhân ra, liền trước yên ổn xuống dưới, đầu xuân thời tiết biển ấm sâu mới quyết định. Đại Lang nói, chỉ cần chịu đựng cái này mùa đông, mùa xuân sẽ không sợ, đầy khắp núi đồi dù sao cũng phải tìm được no bụng dâu dại. Tân Hồ đã sớm không nghĩ lại đi, nghe xong lời này, lập tức tỏ vẻ tán đồng. Mỗi ngày ở bên ngoài vừa mệt vừa đói lại lạnh hơn nữa. Nàng xuyên qua tới đều hơn phân nửa tháng, cư nhiên một lần cũng không tắm xong, tuy rằng bởi vì lạnh cũng không có ra mồ hôi, nhưng nàng cũng vô pháp chịu đựng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đều mâu móc meo. Còn có một chuyện, cũng lệ nàng khó có thể tiếp thu, chính là thường song WC, không giấy xác thí thí, tùy ý tìm chút khô thảo lá cây gì đó đối phó rồi, làm đến nàng thường thường muốn đi tìm thủy giặt sạch một chút, tuy rằng kia thủy lạnh lẽo hận không thể đem thí thí đều đông cứng, bằng. Không nàng cảm thấy chính mình thật sẽ điên rồi. Trên thực tế, nàng ngay cả giữa mặt giữa chân tẩy thí thí khăn vải, đều là trần đại lan từ một kiện quần áo cũ thường xé xuống tới hai khối bố. Tân Hồ người nhà trừ bỏ cho nàng để lại một thân cũ nát quần áo ở ngoài, liền dư lại một con trang thủy hồ lô. Mấy ngày này, Tân Hồ kia đem khô thảo dường như tóc, vẫn là lấy Trần Đại Lang lược mới trải vuốt ra tới. Nhìn nàng mỗi ngày thần khởi, trải đầu rửa mặt súc miệng, đem chính mình thu thập chỉnh. Chỉnh tề, tê, tê, Trần Đại Lang đều sẽ cảm thấy nàng một chút, cũng không giống là cái tám tuổi đại thổ nữ. Tân Hồ sơ hảo tự mình đầu tóc, Lại đem Bình Nhi kêu lên tới trải đầu, Bình Nhi cũng là một đầu khô thảo, Tân Hồ trải hơn nửa ngày cũng lý không thuận, dứt khoát cầm kéo ra tới, cho hắn toàn cắt. Dù sao hắn còn nhỏ, hơn nữa hiện tại là mùa đông, đến chập mũ, tóc liền tính cắt cũng không quan hệ. Cái này khá hơn nhiều. Tân Hồ nhìn chính mình cấp Bình Nhi cắt nắm đầu, vừa lòng nói. Loại này nắm đầu, ở hiện đại vài tuổi đại nhi đồng đại đa số chính là cái này kiểu tóc. Đơn giản lại hảo xử lý. Lại còn có đẹp, vô luận nam nữ, đều thích ứng. Duy nhất khác nhau, bất quá là nỡ hài tử trường một chút, nam hài tử đoạn một chút thôi. Đại lang vẫn luôn nhìn nàng động tác, lúc này nhìn bình nhi kiểu tóc, cũng gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, dù sao cũng là chụp mũ, chờ thời tiết ấm, cũng thật dài. Dứt khoát ngươi giúp ta cũng cắt rất một ít, so với hắn cái này trường một ít liền hảo. ba Người mỗi ngày ngủ đều ở thảo đôi lăng. Tóc căn bản là không có khả năng tẩy, đoạn điểm còn hảo trải vút một ít, cuối cùng vất vả cũng chính mình đầu tóc cũng cấp sén. Ba người đều thành nắm đầu, chẳng qua, Đại Lan dài nhất, Bình Nhi ngắn nhất, Tân Hồ chính mình đầu tóc lưu tới rồi tề cổ, liên tượng hiện đại tiểu học sinh đầu. Bình Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đi bộ tốc độ còn miễn cưỡng có thể cùng được với hai người bọn họ. Hướng bắc đi rồi hai ngày, rất xa Tân Hồ nhìn thấy một đống, hồng hồng lục lục đồ vật. Ở cái này mảng nhãn đều là màu xám hoang dã, thật sự là quá thấy được. Những cái đó là cái gì? Tân Hồ dừng lại bước chân, hỏi, Đại Lang Hòa Bình Nhi nhìn kỹ quá, đều lắc đầu, ly đến quá xa, nơi nào thật sự rõ ràng a, chờ gần chút, bọn họ mới phát hiện, đó là người. Màu sắc giật giỡch chính là nhân ra trên người quần áo. Cẩn thận, nói không chừng phụ gần có rất nhiều người. Đại Lang cẩn thận phân phó Bình Nhi trước dừng lại đem đồ vật đều mang lên, tìm địa phương trốn. Đi, hắn cùng Tân Hồ xách hai khối cục đá, cẩn thận hướng bên kia qua đi. Kết quả, đến gần vừa thấy, mới phát hiện trên mặt đất bò cái ước hai ba tuổi oa oa, khóc đến giọng nói đều ấc, nước mũi bùng đất cho rơm dạp hồ đầy mặt, trên mặt đất còn nằm ở hai cái đã sớm ngạnh nữ nhân. Tuổi trẻ điểm ước chừng là oa oa mẫu thân, trên mặt đất còn có một quán đã sớm làm vết máu. Thân thể cổ quái vặn vẹo Phỏng chừng là quăng ngã chặt đứt vài chỗ xương cốt Tuổi đại nữ nhân nhìn dáng vẻ là đụng vào đầu cái gáy phía dưới cũng để lại một quán vết máu Cũng không biết nàng hai mang theo cái hài tử là như thế nào đến cái này Địa phương tới Nhưng hiển nhiên lúc này liền dư lại oa oa là người sống Tân hồ tâm địa mềm Bước nhanh qua đi ôm quá oa oa Đại lang nhặt lên trên mặt đất mấy cái tay nải Hai người động tác cực nhanh trở về chạy Sợ còn có người tới Trở lại bình nhi ẩn thân địa phương Tân hồ tới rồi trong hồ lô ôn thủy Cấp oa oa giữa mặt Lại uy chút nước ấm cho hắn uống Oa oa từng ngụm Từng ngụm uống thủy Một đôi tròn xoe mắt to gắt gao Nhìn bọn hắn chằm chằm ba người Một khắc cũng không dám thả lỏng Muốn thiêu điểm nước ấm Lỏng điểm đồ vật cho hắn ăn Đứa nhỏ này cũng không biết một mình một người Ngay người bao lâu Tân hồ ôm oa oa thở dài Nói Đứa nhỏ này cũng là mạng lớn, một mình một người ở hoang thiên đất hoang, cư nhiên cũng có thể tồn tại gặp gỡ bọn họ. Bất quá, đứa bé này trên người xuyên y phục cũng không ít, mang rắn chắc mũ đầu hổ, còn hệ hậu miên đại đấu. Bồng, toàn thân trên dưới bao vây kín mít, bởi vậy trên người cư nhiên còn thật ấm áp đâu. Bình Nhi đi múc nước, Đại lang phiên một chút hai cái tay nải, một cái bên trong tất cả đều là quần áo, hơn nửa đều là tính chất không tồi quần áo, mà không giống bọn họ những người này xuyên áo vải thô. Hai tử quần áo chiếm đa số, mặt khác chính là nữ nhân. Còn có một cái trong bao quần áo trang chính là thức ăn, các loại điểm tâm không ít, còn có một túi tốt nhất gạo. Đứa nhỏ này chỉ sợ là phú quý nhân. Ra! ta trở lên đi tìm xem, xem còn có thể hay không tìm được mặt khác đồ vật, bọn họ không nên chỉ có này đó như đồ vật. Đại Lang nói xong, đem điểm tâm lấy ra tới cấp hải tự ăn, lại cầm hai khối cấp Bình Nhi cùng Tân Hồ, chính mình cũng cầm một khối đỡ thèm, hiện tại bọn họ đang cần lương, nếu có thể nhiều tìm điểm lương thực, bọn họ sống sót cơ suất liền cao nhiều. Đại ca, ta và ngươi cùng đi đi. Bình Nhi nói, không cần, ta một người đi liền hảo. Đại Lang nói, không được, ta đưa ngươi, đi, Bình Nhi ôm hắn. Tân Hồ thấy tiểu hại tử đói lúng cuống, chỉ lo mồm to ăn điểm tâm, vội vàng đem hắn đưa cho Bình Nhi. Bình Nhi gắt gao ôm cái này béo hoa hoa, cẩn thận lại nức vào. Đại Lang cùng Tân Hồ qua đi cẩn thận tìm tìm, quả nhiên ở cách đó không xa bùi có trung lại tìm một ít đồ vật. Chúng ta đi lên nhìn xem đi, mặt trên khẳng định có đại lộ, này toàn gia không có khả năng là từ nhỏ trên đường tới. Đại Lang nói, mang theo nhiều như vậy đồ vật lại là oa oa bằng hai nữ nhân ra, tuyệt đối không có khả năng. Hảo, chúng ta cẩn thận một chút, tân hủy tưởng cùng Đại Lang không mưu mặt cùng, nàng cũng cảm thấy mặt trên sẽ có đường. Quả nhiên, hai người cẩn thận hướng lên trên bò không bao lâu, liền phát hiện mấy thi thể, hẳn là oa oa nam tính người nhà có tuổi trẻ, nhiều năm thiếu cũng có trung niên, bọn họ đều đã chết bên người cái gì cũng không lưu lại thậm chí liền trên người hầu quần áo cũng bị lột bỏ vài cổ thi thể đều chỉ còn lại có một thân áo trong phỏng chừng là toàn ra người không biết sao ở chỗ này gặp gỡ tai họa này mấy nam nhân rõ ràng là bị người giết chết, trên người tràn đầy thương có đau thương có tạp thương bị chết thật thảm tân hồ nhìn trước mắt thi thể Khó chịu lại sợ hãi Bồi vàng quét vài lần Liền gắt gao đi theo Đại Lang Một bước cũng không dám rời đi hắn Lại hướng lên trên mặt bò Quả nhiên có điều đại lộ Cũng không biết có phải hay không quan đạo Liên miên phập phòng 9 khúc 18 công dường như Chẳng qua lúc Này trên đường đảo chưa thấy được người Đại Lang nhìn nhìn bốn phía Lại tiểu tâm xem xét một chút Nói đây là cái mai phục hảo địa phương Nơi này đúng là một cái chỗ chủng chỗ, trước không có thôn sâu không có tiệm, liền không nói. Hơn nữa người xấu mai phục tại hai bên, trước sau lộ một phá hỏng, sát vài người chặn đường đánh cướp, thật là lại dễ dàng bất quá. Đi nhanh đi, nói không chừng bọn họ còn sẽ lại đến đâu. Tân Hồ bị hắn nói trong lòng phát mau, bồi vàng thúc giục nói. Đại Lang gật gật đầu, cùng Tân Hồ dọc theo đường cũ trở về đi. Đi ngang qua kia mấy thi thể khi... Tân Hồ không đành lòng hỏi, chúng ta muốn đem bọn họ trôn sao? Tính, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta trở về đem hai nữ nhân trôn chính là... Đại Lang nói, này vài cái nam nhân, hai người bọn họ nơi nào có thể đào được như vậy đại hố tới an táng bọn họ. Tân Hồ không có phản đối nữa, nàng thật sợ hãi, chỉ hy vọng nhanh lên rời đi cái này địa phương, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này cỡ nào thi thể. Trở lại nhặt được oa oa địa phương Vừa lúc cách đó không xa có cái hố sâu Đại lang đem hai nữ nhân kéo dài tới hố tới Đang chuẩn bị ném chút cục đá Cùng lọng chút bùng đem hai nữ nhân trôn lên khi Hắn nghĩ nghĩ Lại ở các nàng trên người lục soát một chút Quả nhiên tìm được rồi hai cái túi tiền nhỏ Bất quá Hiển nhiên nhân ra cũng là có chuẩn bị Cũng không có mang thật đáng giá đồ vật Bên trong cũng bất quá là một ít tán bạc vụn Liền cái trang sức cũng không có Bất quá kia tuổi trẻ nữ, Nhân trên cổ tay vẫn là đeo chỉ dày nặng vòng bạc, Trên đầu cũng có cái châm bạc tử, Đại lang nghĩ nghĩ gỡ xuống tới, Coi như là để lại cho kia oa oa một chút niệm tưởng, Có lẽ về sau có thể bằng này hai cái đồ vật, Tìm được oa oa thân nhân đâu, An trôn hai nữ nhân, Đại lang cùng Tân Hồ nhặt về rơi dụng trên mặt đất vật phẩm, Có một con tinh xảo tiểu đồng lò còn có chứa một con tiểu ấm đồng, Còn có tiểu nhi dùng chén gỗ cùng đồng cái muỗng, Quan trọng nhất chính là, còn có một bao bạch diện màng. Thầu, tuy rằng đông lạnh đến ngạnh ngạnh, nhưng Đại lang cùng Tân Hồ lại không tự chủ được nút nút nước miếng. Này một bao màng thầu, chính là bọn họ hiện tại có thể ăn thường tốt nhất đồ ăn. Có thể nói, hiện tại chỉ cần có thể tìm được đồ ăn, bọn họ đều cao hứng, càng miễn bàn như vậy một bao bạch diện màng thầu. Nhiều cái oa oa, nhiều hai cái đại tay nải, cũng nhiều đồ ăn. Đại lang cùng Tân Hồ tâm tình lại là vui mừng lại là trầm trọng. Thực hiện nhiên, này người một nhà là cho người giết Liền không biết là báo thù Vẫn là đang lẫn trốn khó chung Bị mặt khác nổi lên ý xấu dân chạy nạn đồng tay tóm lại, mặt kệ loại nào Đều lệnh người thổn thức Cái này làm sao bây giờ Bình nhi cố hết sức ôm oa oa hỏi Oa oa ăn uống no đủ sau cư nhiên mỹ mỹ oa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi Bình nhi cư nhiên thật sẽ mang hài tử Nghe nói hắn ở nhà cũng thường xuyên mang đệ đệ mùi mùi Tân Hồ cùng Đại Lang tuy rằng sức lực không nhỏ, nhưng hiện tại có năm cái tay nải, một con sọt, lại thêm một cái béo oa oa, mỗi người muốn bối đồ vật cũng không ít đâu. Tân Hồ nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy sọt dài quá kiền hầu quần áo bỏ vào đi, lại đem oa oa cũng thả đi vào, thử cổng lên tới, cư nhiên còn thật không tồi. Này chỉ sọt nguyên bản là trang đồ vật dùng, lúc này đảo tiện nghi oa oa, hắn ở bên trong ngủ cũng tiện nghi. Tân Hồ bọn họ cũng không cần muốn người chuyên môn ôm hắn. Như vậy nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Cái này chỗ ý không tồi Đại Lang cười cười, lại nói, đem sọt buông xuống. Trước đến đem đứa bé này quần áo thay đổi, xuyên này một thân, quá thấy được. Tân Hồ buông sọt, nhìn chính mình, nhìn nhìn lại Đại Lang cùng Bình Nhi. Ba người đều là một thân hôi phát phát vải thô quần áo cũ, thậm chí còn có mụn vá. Mà đứa bé này lại ăn mặc tươi đẹp cẩm phục, thật sự không tương xứng. Đại Lang cùng Tân Hồ đem mấy cái trang quần áo tay nải đều mở ra, đem hảo quần áo dùng củ nát quần áo bao lên, lại cầm một kiện bình nhi củ nát áo kép ra tới, đem oa oa bên ngoài quần áo, cố oa oa đâu, liền như vậy một sửa trị, đem cái tượng tranh tết thường dường như, béo oa oa lập tức trang điểm thành nhà nghèo oa oa, lại hướng sọc một trang, bên ngoài lại hệ thường một kiện phá áo khoác phục, rốt cục nhìn không ra tới oa oa kia thân phú quý khí, giấu người tay mắt đi. Tân Hồ cười nói, nàng trên lưng oa oa, lại một tay vãn khởi một cái đại tay nảy, một chút cũng không hiện cố hết sức. Bọn họ bên người không có oa oa xuyên y phục, tự nhiên không thể đem trên người hắn đều. Thay thế, bất quá, bên ngoài thay, nhìn qua cũng không sai biệt lắm. Đi thôi, hiện tại càng không thể hướng trên đường lớn đi rồi, ngay cả có người lui tới trên đường, chúng ta đều không thể đi. Đại Lang nói, Bình Nhi khó hiểu nhìn hắn. Há miền thở dốc, lại không có nói chuyện. Hắn vốn dĩ liền không lớn, chỉ là dựa vào bản năng, cảm thấy có người địa phương mới an toàn. Nhưng hắn hiện tại lại càng tin tưởng Đại lang cùng Tân Hồ này một đôi đại ca đại tỷ. Chúng ta vừa rồi đi lên, nhìn đến. Thật nhiều thi thể, bọn họ đều là bị giết. Liền chúng ta bốn cái, nếu là gặp gỡ người xấu, nơi nào còn có thể thảo đến đường sống. Tân Hồ giải thích nói. Bình Nhi mở to hai mắt. Nửa biết nửa giải nhìn nàng, trong lòng càng thêm sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta nhanh lên đi. Đại Lang hệ hảo tay nải, lại giúp Bình Nhi cũng buộc lại một cái tay nải, cầm lấy trong tay gậy gỗ tử, ở phía trước dẫn đường. Nguyên bản hắn cùng Tân Hồ hai người, có thể sống sót cơ suất rất cao. Nhưng nhiều cái Bình Nhi hiện, tại lại nhiều cái hai ba tuổi oa oa. Làm hắn cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót Bất quá ngẫm lại chính mình bên người cuối cùng có bạn Còn có lương thực cùng chống lạnh quần áo Hắn trong lòng lại yên ổn xuống dưới Bất quá mang theo cái oa oa này dọc theo đường đi sự thật là nhiều không ít Oa oa có thể là bởi vì tuổi còn nhỏ đã chịu như vậy kinh hách cư nhiên cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng Lại hoặc là y theo bản năng ăn uống no đủ sâu liền ở Tân hồ trên lưng sọt mỉ mỉ ngủ, một giấc này còn ngủ thật sự trường đâu. Thẳng đến mọi người đều đi mệt, nghỉ ngơi tới nghỉ ngơi khi hắn mới chậm rãi mở mắt. Sắc trời đã tối, Bình Nhi nhặt chút củi đốt thảo lại đây, Đại Lang đi đánh thủy, chuẩn bị bắt đầu nấu nước lọng bữa tối ăn. Bởi vì phụ cần không có có thể dung thân tiểu sơn động, bọn họ chỉ có thể ở một khối cản gió sông Gia Đại Thạch đầu phía dưới ăn ngủ ngoài trời. Này xông ra một khối, khen ngược tựa cái nóc nhà dường như, bọn họ lại. Đem hai bên đôi chút củi đốt thảo, liền lộng cái giảng dị lèo tranh tử, miễn cưỡng cũng có thể trụ hạ nhân. Tân hồ nhìn Đại lang này đông lộng lộng, tây lộng lộng, cư nhiên làm ra như vậy cái tiểu nhân nơi, trong lòng quả thực là bồi phục cực kỳ. Nàng còn tưởng rằng hôm nay nhất định phải ăn ngủ ngoài trời. Không nghĩ tới Đại lang vẫn là cho đại gia lộng cái có thể dung thân địa phương Tuy rằng không tính là thật tốt Nhưng tổng so ngày mùa đông hoàn toàn ăn ngủ ngoài trời ở cánh đồng bát ngát Muốn khá hơn nhiều Mùa đông trạng vạn, thiên không bao lâu liền hoàn toàn biến đen Chống rỗng tiểu trên núi, chỉ còn lại có bọn họ một hàng bốn người Thiêu đốt đóng lửa liền thành toàn bộ ám dạ trung duy nhất ánh sáng Tân Hồ cầm ba cái màn thầu ra tới, chậm rãi ở hỏa thượng nướng Hồ tử lý chính thiêu nước sôi, một cái khác tiểu hồ tự tắt nấu râu dài canh. Này đó râu dài lại lão lại thiếu, một chút cũng không thể ăn, nhưng lại là bọn họ duy nhất râu dưa nơi phát ra, đại gia không ăn đều. Không được. Oa oa ăn một khối điểm tâm, hai mắt sáng lấp lánh nhìn đống lửa, dường như cảm thấy thật hảo chơi dường như. Không trong chốc lát, hắn lại vặn vẹo thân mình, đại gia từng người vội vàng, lại không ai để ý tới hắn. Đi tiểu đột nhiên vẫn luôn không nói gì oa oa toát ra hai chữ nãi thanh nãi khí lại mồm miệng rõ ràng trong lúc nhất thời lệnh tân hồ ba cái đại hài tử đều ngây ngẩn cả người bọn họ còn tưởng rằng đứa bé này còn không thế nào có thể nói đâu một trận lúng cuốn tay chân hầu hạ oa oa kéo xong rồi đi tiểu hắn cư nhiên ôm tân hồ nói tỷ tỷ ta muốn nương ngươi nương đi rất xa địa phương không về được tân hồ cố nén chua xót nói Nàng còn tưởng rằng oa oa căn bản là không hiểu chuyện đâu, không nghĩ tới đứa bé này bất quá là lúc này mới phản ứng lại đây muốn tìm nương. Ta muốn nương, oa oa, oa oa khóc nháo lên. Tân Hồ Hòa Bình Nhi như thế nào hống cùng hống không được, chống trải đại địa trung trạng đầy hắn khóc nháo thanh, theo gió bắt ô ô, rung động, rất là có loại kinh tủng cảm giác. Người nương đã chết. Đại lang lạnh lùng giống lên một tiếng, thành công lệnh khóc nháo oa oa ngừng lại. Chẳng qua, nhìn đầy mặt là nước mắt tiểu oa nhi, nhìn nhìn lại tân hồ kia rõ ràng không tán đồng ánh mắt, đại lang lại mặt danh chột dạ. Hắn sờ sờ cái mũi, rồi lại quyết tâm, nói, ngươi nương đã chết, rốt cuộc không về được. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo chúng ta. Ngươi nếu là lại khóc nháo, chúng ta liền ném ngươi, làm trong núi giả lang ăn. Luôn ngươi. Nói, hắn còn làm cái đáng sợ mặt quỷ, học lang kêu vài tiếng, sợ tới mức oa oa mạnh đến nhào vào tân hồ trong lòng ngực, không dám lại khóc náo loạn. Hắn còn không quá lý giải chết ý tứ, nhưng lại theo bản năng sợ Đại lang theo như lời đêm hắn vứt bỏ, uy lang, Tân hồ trấn an hắn trong chốc lát, bẻ một khối màng thầu phiến, bỏ vào râu dài canh phao, chậm rãi đút cho oa oa ăn. Ngay từ đầu, oa oa cũng không vui ăn Nhưng hắn thật thông minh Thấy mọi người đều ăn vật như vậy Nhìn nhìn Lại Đại lang mặc đen, liền ngoan ngoãn ăn lên Thật vất vả ăn đến bạch diện màng thầu Tuy rằng là liền râu dài canh Tân hồ lại giống ăn tới rồi Cái gì sơn chân mỹ vị giống nhau Loại này màng thầu bởi vì bột mì thuần khiết Hơn nữa bởi vì không phải hiện đại tinh bột mì Ăn lên rất có nhai kính Cảm thấy phá lề hương Màng thầu rất lớn, một cái chừng nửa cân Hơn nửa dâu dài canh, ba cái hài tử đều ăn thật sự no thật thỏa mãn. Đặc biệt là Bình Nhi, vừa ăn vừa nói, bạch diện màng thầu, ta còn lạ. Lần đầu tiên ăn đến, ăn ngon thật a Hắn quả thực không thể tin được, ở loại địa phương này có thể ăn thường bạch diện màng thầu, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có thể như vậy thống khoái ăn một đốn bạch diện màng thầu đâu. Trước kia hắn tra ngẫu nhiên cũng sẽ mang một hai cái bạch diện màng thầu trở về, nhưng đó là toàn ra người phân ăn. Mỗi người đều chỉ có thể phân đến một tiểu khối, ba năm khẩu liền ăn xong rồi, hơn nữa kia màng thầu còn không có cái này màng thầu hảo đâu. Bởi vậy, hắn, đối Tân Hồ cùng Đại lang liền càng thêm thân cận, hạ quyết tâm nhất định phải gắt gao đi theo bọn họ, này đi theo đại ca đại tỷ có ăn ngon a Tỉnh điểm ăn, ngày mai chúng ta không thể một lần ăn ba cái, chỉ có thể ăn hai cái, hẳn là có thể đủ chúng ta ăn bốn năm ngày. Đại Lang núp xuống trong miệng màng thầu Lại uống một hớp lớn rau dài canh Trong lòng lại ở tính kế này đó màng thầu có thể ăn bao lâu thời gian Này một bao có ước 20 cái màng thầu Nhưng bọn hắn có 4 người Oa oa cũng Có thể ăn non nửa cái đâu Hiện tại lương thực khang hiếm thực Lại có 4 há mồm Khẳng định không thể tưởng hôm nay buổi tối như vậy mạnh ăn Tân Hồ gật gật đầu Lại quay đầu hóng oa oa hỏi Bảo bảo ngươi kêu gì Ta kêu đại bảo ta 3 tuổi Oa oa đáp. Vậy ngươi cha họ gì? Nhà ngươi là nơi nào? Đại Lang Kinh hỉ hỏi, không nghĩ tới đứa bé này ba tuổi, cư nhiên còn biết tên của mình cùng tuổi. Hắn còn lấy đứa nhỏ này liền hơn hai tuổi đâu? Cha ta là tướng quân, đánh giặc đi. Đại Bảo lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vài người thay phiên hỏi hơn nửa ngày. Đại Bảo lại chỉ biết hắn cha là cái tướng quân, hơn nữa những lời này vẫn là người trong nhà ngày thường dạy hắn, nói cách khác, hắn căn bản là chưa thấy qua chính mình cha, càng chưa nói tới biết chính mình ra làm gì đó, cái nào địa phương, hắn mới 3 tuổi có thể biết được này đó liền không tồi. Tân Hồ nhìn câu mày Đại Lang, khuyên nhủ, nàng liền không rõ, rõ ràng Đại Lang cũng bất quá là so với chính mình thân thể này lớn một chút nhi, như thế nào liền một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đâu? chẳng lẽ nói cổ nhân chính là thành thục sớm, khó trách người bình thường mười mấy tuổi liền kết hôn đâu. bất quá, tân hồ cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đối nàng tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là có thể sống sót, tưởng như vậy nhiều làm gì? người nào đó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái người trưởng thành lại muốn dựa vào cái hài tử. nhưng là tân hồ cũng minh bạch, chính mình cũng liền về điểm này bản. lĩnh, nếu không phải gặp gỡ đại lang nàng thật không biết chính mình nên như thế nào sinh tồn xuống dưới cho nên hiện tại có chuyện gì nàng cũng lười đến suy nghĩ liền tính suy nghĩ nàng cũng vô pháp giải quyết cái gì cho nên nên ăn liền ăn nên ngủ liền ngủ dù sao hiện tại này phó hài tử thân thể trải qua một ngày bôn ba mệt đến vừa đến trời tối liền muốn ngủ nơi nào có dảnh suy nghĩ đông tưởng tây a, vì thế nàng thật mau liền ôm khóc khóc đê tích xảo muốn nương đại bảo lâm vào ngủ say chúng Nghe bên người ba đạo thấp thiện không đồng nhất tiếng hít thở Đại Lang nỗ lực làm chính mình tỉnh hạ tâm tới Nhanh lên đi vào giấc ngủ Chính là tâm lại như thế nào cũng tỉnh không xuống dưới Hắn thật lo lắng Nên như thế nào sống sót Đặc biệt là hiện tại còn nhiều cái tiểu con trọng trước Bình như thế nào có thể chính mình đi Có khả năng điểm việc Mà đại bảo lại còn phải người chiếu cố Còn muốn cổng đi Mang theo hắn lên đường Thật là cho chính mình tăng thêm phiền toái không nhỏ nhưng lại không thể đem hắn ném xuống hắn còn không có như vậy tàn nhẫn nương, trong lúc ngủ mơ đại bảo lại vô ý thức đô lẩm bẩm vài câu ở tân hồ trong lòng ngực lăn lộn vài cái, lại nặng nề ngủ đại lang nương ánh lửa nhìn đến tân hồ vương tay chậm rãi chụp phủi đại bảo phía sau lưng thực hiển nhiên chính là trong lúc ngủ mơ nàng đeo tài hạ ý thức chiếu cố đại bảo cho thấy đến loại sự tình này nàng ngày thường làm không ít nhìn nhìn lại bình nhi như cũ gắt gao ôm Một đoàn nỗ lực đem chính mình cả người đoàn tiếng quần áo đôi tới chống cự gió lạnh. Tuy rằng Đại Lang nỗ lực lộng đã lâu, cái này liều tranh tử cũng chỉ bất quá so hoàn toàn lộ thiên hảo như vậy một chút. Nếu không điểm đóng lửa, nào dám như vậy ngủ. Đại Lang cảm thấy chính mình chính là cái lão mù tự mệnh. Hắn đem đương chăn dùng hậu áo khoác hướng Tân Hồ kia lộ ra, tới cánh tay thượng tre lại cái, lại đem một khắc kiện hướng bình nhi trên người kéo một chút, lại hướng đóng lửa thường thêm. Một đống thô nhánh cây mới gắt gao dựa vào bình nhi, nằm xuống tới ngủ. Trong bất chi bất giác, mệt nhọc một ngày Đại lang cũng ngăn cản không được mệt mỏi, chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau, thừa dịp sắc trời vừa mới lượn pháo hoa còn không đủ để làm nơi xa mọi người phát hiện. Tân hồ sớm liền dậy, bắt đầu múc nước nấu cháo, hơn nửa thiêu nước sôi. Ban ngày bọn họ giống nhau không dám đốt lửa nấu cơm nấu nước, liền sợ pháo hoa đưa tới người xấu cho nên, bọn họ này một đường đi tới, đều, là thiên sát hắc cùng mau lượng khi, từng người thiêu một lần hỏa, chờ tân hộ nấu cháo trắng tảng mát ra mùi hương khi, Đại lang hòa Bình Nhi đều tỉnh, liền thừa đại bảo còn ở ngủ, Bình Nhi cùng Đại lang rửa mặt xong, bắt đầu bận rộn thu thập đồ vật, thuận tiện đem oa oa đánh thức, trước làm hắn đi tiểu, lại cho hắn rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm sáng, Chẳng qua, đại bảo lúc này lại náo loạn một chút cảm xúc, vẫn là khóc nháo muốn tìm nương, cuối cùng vẫn là tân hồ hòa bình nhi hoa thật lớn, kính mới hống hảo hắn. hải tử tuy rằng tiểu, nhưng cũng minh bạch tân hồ bọn họ cũng không phải hắn thân nhân. Cơm sáng càng đơn giản, chính là cháo trắng, nhưng bởi vì là tốt nhất gạo, nghe cũng rất thơm. Chẳng qua, uống cháo dễ dàng đói, nhưng còn dư lại một ít điểm tâm, nửa đường thượng, đại ra cũng có thể từng người ăn một khối lót lót bụng. Mặc kệ như thế nào, mấy ngày này, đại gia không có đói bụng, bất quá, cũng không biết có phải hay không bởi vì cứu này tiểu oa nhi, ba ngày lúc sau, bọn họ cư nhiên đánh bày đánh bà tìm được rồi một cái vứt đi thôn nhỏ. Nói là thôn nhỏ kỳ thật cũng bất quá là tam chàng nhà ở, ước chừng là đã từng nơi này trụ quá tam hộ nhân ra mà thôi. Tam chàng nhà ở bị cỏ dại cùng cây cối che lại. Tòa lạc ở một mảnh bình thẳng chỗ trũng chỗ, ba mặt núi vây quanh lại bị cây cối cao to vây quanh, rất khó bị người phát hiện. Nếu không phải bởi vì Bình Nhi người tiểu sức lực tiểu, không chú ý dưới, dưới chân vừa chợt, theo sườn núi lăn xuống xuống dưới, bọn. Họ còn không thể phát hiện cái này địa phương đâu. Nhìn Bình Nhi đi xuống lăn đại lăng vội vàng đi kéo hắn, nhưng hạ lăng lực lượng đại, hắn nơi nào kéo được ngược lại cũng đi theo lăn Tân Hồ sợ tới mức la hoảng lên mà Đại Lang lại vững vàng quát, người đi theo chúng ta, cẩn thận một chút. Tân Hồ cổng oa oa cùng tay nải, chậm rãi hướng bọn họ lăn xuống đi phương hướng đi tìm đi. Nơi nào tưởng được đến, hai người bọn họ này một lăng, cuối cùng bị thù ngăn trở, nhân này dọc theo đường đi tràn. Đầy khô thảo cùng lá dụng, bọn họ cũng không có bị thương. Hai người bò dậy, mới phát hiện phía dưới cách đó không xa, cư nhiên có nhân ra, cũng coi như là nhờ họ được phúc nơi này có nhân ra, không biết nhân ra có thể hay không thu lưu chúng ta Đại lang có chút lo lắng nói mặc kệ như thế nào hãy đi trước nhìn xem đi Tân Hồ có chút chờ mong nói nàng vẫn là hy vọng có thể trước yên ổn xuống dưới, rốt cuộc hiện tại trời giá rét, ở bên ngoài thật sự có chút quá không đi xuống, huống chi bọn họ còn mang theo cái oa oa chờ đại tuyết đã đến khi bọn họ nếu còn ở hoang dã trung thật sự sẽ đông chết đâu Bình Nhi, trước mang theo đại bảo ở chỗ này cất giấu, ta cùng A Hồ qua đi nhìn một cái. Đại Lang nghĩ nghĩ, vẫn là không dám trực tiếp đi tìm đi, cảm thấy cẩn thận một chút mới được. Nếu là nơi này người bất an hảo tâm, bọn họ qua đi chẳng phải là chui đầu vô lưới A. Bình Nhi gật gật đầu, có chút sợ hãi tiếp nhận sọt, so, mang theo đại bảo cùng tay nãy, tìm cái ẩn nấp chỗ tàn. Hảo, Đại Lang mới cùng Tân Hồ hướng trong thôn đi đến, kết quả càng tiếp cận thôn. Hai người trong lòng liền kinh ngạc, bởi vì này dọc theo đường đi bọn họ đi lộ, đều mọc đầy thảo, hoàn toàn không giống là có người đến người đi lộ, hơn nữa bọn họ căn bản là không nghe không được tiếng người, hoặc là gà gáy cẩu kêu, trong thôn an tĩnh cực kỳ, liền dường như căn bản là không có người giống nhau. Ở thôn lối vào, đều có thể nhìn đến tam chàng nhà ở đều mau bị cỏ hoang sở nuốt sống. Đại lang giữ, chậc tân hồ, nói, có điểm không thích hợp a, nơi này dường như không có người đâu. Không thể nào, này đó nhà ở nhìn qua đều còn hảo hảo a Chẳng lẽ bọn họ rời đi nơi này? Tân Hồ khó hiểu hỏi. Đại Lang lắc lắc đầu, không nói chuyện, hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Ở lối vào ngừng trong chốc lát, hai người mới cẩn thận vào thôn. Quả nhiên, tam chàng dựa gần không tính xa nhà ở đều không có người, hơn nữa rõ ràng, thôn này là cái bị vứt đi thôn. Trong đó tận cùng bên trong căn nhà kia, khả năng không ai trụ thời gian dài nhất kia cỏ dài đều mâu lớn lên tre khuất đại môn. Ở Thê Lương vào Đông Hạ, toàn bộ thôn đều có vẻ rất nát thực. Thấp bé thổ hoàng sắc tường thể cùng nhà cỏ đỉnh, cùng thành phiến mau người cao cỏ hoang, đều ở nói cho bọn họ, thôn này là thật sự không ai. Hai người ở trong thôn dạo qua một vòng, cũng không làm minh bạch vì sao những người này sẽ rời đi nơi này. Thôn này cũng có thể nhìn ra mọi người đã từng sinh hoạt quá dấu vết. tỷ như ngoài cửa lớn những... Cái đó phơi lượng dùng đầu gỗ cái giá, lại hoặc là một ít vứt đi ghế nhỏ, giỏ tre chút khung chờ vật. Hết thảy liền ở không nói gì nói cho bọn họ, nơi này đã từng sinh hoạt quá một đám người. Nhìn toàn bộ thôn nhỏ sắp bị gõ dại yên không, nhưng kia nhà ở tuy rằng chỉ là tường đất thảo đỉnh lại không có sập xuống, còn bảo trì thực hoàn chỉnh. Đại lang phỏng chừng này đó nhà ở vứt đi thời gian cũng không trường, ước một hai năm bộ dáng Nếu là thời gian lại lâu một chút, này đó phòng ở nên toàn Bộ chỉ còn lại có một ít đoạn bích tàng viên Thôn cách đó không xa có cái còn không nhỏ hồ nước Đã sớm khô bài lá sen cùng cỏ lau bị gió thổi qua Độc tịch ô ô dung động Cỏ lau che quốc một khát phiến không trung Bọn họ tạm thời còn không có thời gian đi kia quá xem xét Chúng ta liền ở chỗ này trước ở lại đi Lại đi cũng không biết có thể đi đâu Này thôn cũng coi như không tội, bên kia còn có cái hồ nước, chúng ta đào chút củ sen cũng có thể đổi nhật. Đại Lang nói, thật vất vả có thể tìm. Cái an thân địa phương, hơn nữa nơi này còn không có người ngoài, lại ẩn nấp, thật thích hợp bọn họ bốn người sinh hoạt. Chính là lương thực thiếu điểm, đào điểm ngó sen, tìm điểm dâu dại, nhiều ít cũng có thể đổi nhật. Tân hồ cùng Bình Nhi tự nhiên sẽ không phản đối, thật sự là mệt đến lúng cuốn bên ngoài lại mệt lại lạnh lại không tìm chỗ ở xuống dưới vài người đều sẽ mệt muốn chết rồi hơn nữa bọn họ còn mang theo cái oa oa đứa bé này chính là cái gánh nặng đến cổng đi không giống bình nhi có thể chính mình đi trung rang kia gian phòng mở rõ ràng muốn tân một ít cửa sổ hoàn hảo mấy người liền tính toán ở nhà trụ hạ đem oa oa từ sọt thả ra tùy tay cho hắn một khối điểm tâm liền đem hắn đặt ở sọt ngồi chính mình chơi Tân Hồ ba cái đại, đem cửa phòng ngoài cỏ dài dữa sạch một chút, lại mở ra nguyên bản liền không có khóa lại đại môn. Trong phòng cư nhiên bảo trì cũng không tệ lắm, tam gian chính phòng đều còn để lại một ít đồ vật. Tả hữu hai gian trong phòng các có, một chương giảng dị hố đất, hố thường tự nhiên trống rỗng, lác đầy cho bụi, trung gian nhà chính đảo còn có mấy chương dài ngắn chân ghế dựa, cùng một chương chặt đứt một chân hào phóng bàn. Mở ra cửa sau, mới biết được mặt sau cư nhiên là cái tiểu viện tử. Chẳng qua lúc này đã sớm bị mọc đầy thảo, thấp bé trút vào che, cũng bị hoang dài cây tử đằng cuốn lấy mất đi nguyên lai diện mạo. Ba người phí thật lớn kính, mới đem tiểu viện tử dựa sạch ra tới, rốt cục mở ra phòng bếp môn, không nghĩ tới. Trong phòng bếp, cư nhiên còn dư lại không ít rất tung tué nồi chén phiêu bồn, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể sử dụng. Cuối cùng ở trong góc tìm được cái nửa cũ nửa mới choai choai bồn gỗ. Tân hồ nhìn chậu, chuyện khác đều không làm. Cao hứng nói ta muốn trước cầm đi trang trang thủy Xem có thể hay không dùng Ngươi muốn làm gì Đại Lang khó hiểu hỏi Hắn liền làm không rõ Nhà đầu này cư nhiên đối cái này trậu như vậy cảm thấy hứng thú Nếu có thể dùng Chúng ta liền có trậu có thể Tắm dựa à Tân Hồ vui vẻ nói Phải biết rằng nàng hảo tượng tắm dựa à Ở bên ngoài không có nước ấm Còn có thể miễn cưỡng chịu đựng Hiện tại có nhà ở ơ Yên ổn xuống dưới tự nhiên không thể lại không tắm rửa a đại lang nghĩ nghĩ đen mặt hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có tắm xong vì thế cũng nói vậy ngươi đi thôi cẩn thận một chút nhưng đừng rơi vào trong nước hắn hiện tại cũng hy vọng cái này chậu còn có thể dùng bốn người cũng xác thật muốn tắm rửa tân hồ vui tươi hướng hở cầm bồn gỗ đi đến hồ nước biên có thể là người trong thôn cũng ở cái này hồ nước dùng thủy Hồ nước biên có cái cục đá đát tốt cùng loại bến tàu địa phương, thực phương tiện tẩy đồ vật đâu. Nàng ngồi sổm trên tảng đá, trực tiếp lấy chậu múc nửa chậu thủy, bưng lên tới, đặt ở một bên. Đợi trong chốc lát, nàng phát hiện này chậu một chút cũng không lậu thủy, lúc này mới vui dạo dựt rút đem khô thảo bắt đầu nghiêm túc lau bồn gỗ tới. Cuối cùng, nàng bưng nửa bồn thủy trở về. Lớn tiếng nói, này bồn là tốt, ta đánh thủy trở về trước đem phòng thu thập xuất hiện đi hôm nay buổi tối ngủ ngon Đại lang Hòa Bình Nhi nghe lời từng người cầm miếng vải rất bắt đầu lau phòng lúc này Tân Hồ mới phát hiện phòng trong một góc còn có cái hàng mây che đại ngăn tủ hoàn toàn cùng tường thể dung hòa ở bên nhau bọn họ lúc mới bắt đầu còn không có phát hiện đâu ân còn có cái ngăn tủ có thể trang quần áo thật tốt Tân Hồ cười nói Bình Nhi cùng Đại lang cũng nhịn không được nở nụ cười Ba người nhanh hơn tốc độ, đem hố cùng ngăn tủ đều lau sạch sẽ, lại giữa cửa cửa sổ đều lau khô, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Tính, hôm nay không thu thập, trước mốc nước trở về nấu cơm ăn. Ngày mai lại thu thập đi. Đại lang ném súng trong tay phá bố, đem hai cái ấm đồng tử đều lấy ra tới, đi hồ nước biên đi mốc nước. Bình nhi đã sớm đem trong viện khô thảo đều thu thập ở một khối, lúc này liền trực tiếp ở trong sân tìm mấy tảng đá giá cái giảng dị thổ bếp, bắt đầu nấu nước nấu cơm, mệt muốn chết rồi tân hồ căn bản là không nghĩ lại động, trực tiếp thiêu nước sôi vọt cháo bột hồ, bốn người đối phó làm no rồi bụng, lại thiêu thủy, nghiêm túc tẩy qua tay mặt phao quá chân bốn người trực tiếp ngã vào đã thu thập sạch sẽ hố đất thượng trải lên vài món cũ nát hầu quần áo liền một cổ não bò lên tới ngủ hạ đây chính là tân hồ lần đầu tiên ngủ ở trong phòng tuy rằng giường cũng không tính ấm áp nhưng lại so với ở bên ngoài muốn hảo rất nhiều nhất tưởng mã này một buổi tối mọi người đều không có đông lạnh tỉnh quá cũng không cần lo lắng sẽ có giả thú hoặc là người xấu tới cho nên ngày hôm sau nàng vẫn là bị oai oái oa nháo tỉnh Muốn đi tiểu đi, đại bảo. Tân Hồ cười nói, nhanh tay nhanh chân mặc vào hầu áo khoác, lại ôm quá oa oa trực tiếp trên giường trước mặt trên mặt đất tiểu một cái. Giải xong mới nghĩ đến, đây chính là ở trong phòng đâu. Quả nhiên, thật mau liền nghe được Đại lang bất mãn nói, làm gì không mang theo hắn đi ra ngoài. Đi tiểu, ta quên mất. Tân Hồ chột dạ cười giải thích. Đại lang không nói cái gì nữa, xuyên quần áo lên, thấy Bình Nhi còn ngủ đến thục cũng không đánh thức hắn, đem chính mình cái áo khoác cho hắn đắp lên, tiếp nhận oa oa, nói: "Ta tới cấp đại bảo mặc quần áo, ngươi đi trước đem thủy thiêu thượng." Tân Hồ gật đầu, đem đại bảo ném cho hắn, chính mình mặc chỉnh tề, đi ra ngoài múc nước. Mở ra đại môn, sáng sớm gió lạnh lệnh Tân Hồ run lập cập, nàng cơ hồ là chạy chậm đi đánh hai hồ thủy, liền trực tiếp chạy về tới, chờ nàng nấu nước, Bẩm Nhi cũng tỉnh. Cần mẫn Bình Nhi tự nhiên không có khả năng ngồi chờ ăn, chủ động bắt đầu làm phòng bếp vệ sinh. Thủy thiêu nhiệt sâu, đại gia thay phiên rửa mặt, xúc khẩu, một khát hồ thiêu thủy cũng khai. Tân hồ đem nước sôi ngã vào mấy cái trong chén, đối Bình Nhi nói uống miếng nước trước, cấp đại bảo cũng đút miếng nước. Thần khởi một chén nước vẫn là rất cần thiết. Ở bên nhau sinh sống một đoạn thời gian, đại lang hòa Bình Nhi tự. Nhưng cũng biết Tân Hồ cái này thói quen, cũng đều bị ảnh hưởng, mọi người bưng một chén nước chậm rãi uống lên. Hôm nay cơm sáng, Đại lang không làm Tân Hồ nấu gạo cháo, mà là nấu bình nhi ra kia bao lương thực phụ, lộng một nồi lương thực phụ cháo. Còn dư lại hai cái bánh bao, hắn làm Tân Hồ lộng non nửa khối, ngâm mình ở không có mẻ thanh cháo canh uy đại bảo. Bọn họ ba cái đại hài tử đều ăn lương thực phụ cháo. Có thể là sợ Tân Hồ Hòa Bình Nhi có ý kiến, Đại Lang vừa ăn vừa nói, gạo đến, tỉnh ăn, Đại Bảo còn nhỏ, về sau đến trước cố hắn ăn, chúng ta lương thực muốn lại nghĩ cách tử. Bình Nhi cùng Tân Hồ đều gật gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch, trước mắt liền như vậy một bọc nhỏ gạo, nếu rộng mở ăn, không cần ba ngày liền ăn sạch, như lại nhật tử, đi nơi nào tìm lương thực, chính là cái vấn đề đâu. Cho nên liền tính lương thực phụ nấu cháo thực tháo khẩu Thậm chí có điểm khó có thể nuốt xuống Tân hồ cũng giống nhau mày đều không có nhăn ăn xong đi Hiện tại nàng đã Thói quen ăn này đó lương thực phụ Bao gồm những cái đó lão đến đồ mau cắn bất động rau dại Cũng giống nhau có thể ăn xong đi Ở cái này không có lựa chọn địa phương Có ăn liền không tồi Chỉ cần có thể làm no bụng Lại khó ăn đồ vật Nàng đều có thể ăn xong đi Từng người ăn no bụng sâu, đại gia lại bắt đầu thu thập phòng bếp. Không thể lão ở trong sân nhóm lửa, có phòng bếp vẫn là càng tốt dùng một ít. Phòng bếp cũng giống nhau là tam giang, chẳng qua so chính phòng muốn tiểu nhiều. Một Gian ước chừng chính là 7-8 cái bình phương lớn nhỏ, một giang là nhà bếp, một giang tương đương với là nhà ăn, một khác giang còn đóng lại môn, phóng chừng là phóng tạp vật hoặc là bụi rậm, bọn họ tạm thời còn không có mở ra tới thu thập. Nhà bếp nồi chén gì đó, ăn cơm dùng bàn nhỏ ghế nhỏ đều còn có một ít, chẳng qua đều là chút rất nát hóa thôi, tiểu táo thường kia khẩu nồi sắt cư nhiên còn có cái mụn vá. Trong đó tốt nhất muốn xem như một con hai lỗ tai bình gốm, khá lớn, không có phá. Có thể lấy tới nấu nước, cũng có thể nấu canh dùng. Nơi này có triệt thành bảy hình chữ hai khẩu bếp, chẳng qua đại táo thường cái kia nồi không có, chỉ còn lại có cái đại đại hắc đồng khẩu. Tân Hồ ở trong phòng bếp vội, Đại Lang đi ra ngoài dạo qua một vòng, cư nhiên làm trở về một con trai trai thùng gỗ, tuy rằng có một khối tấm ván gỗ chặt đứt một nửa, nhưng lại vẫn như cũ có thể sử dụng, bất quá là không thể trang một mảng xô nước thôi. Tân Hồ đại Hỉ nói, cuối cùng có thùng có thể múc, nước. Đúng rồi, các ngươi đi lòng điểm thảo trở về, phô ở trên giường, chỉ là vài món quần áo, ngủ vẫn là cảm thấy lạnh. Tân Hồ nói, loại này giảng gì hố đất, Thiêu bùi dầm huân đến hoảng, đêm qua bọn họ liền thiêu mấy cái, cũng không dám thiêu, cũng không biết là này hố không chuẩn bị cho tốt, vẫn là yên nói đổ chứ. Đối với hố, tân hồ hoàn toàn không hiểu, nàng sinh hoạt địa phương nhất lãnh cũng bất quá dưới 067 độ, căn bản là không có hố cái này ngoạn ý nhì. Đại lang mang theo bình, không nháo, chính mình tùy tiện nhặt cái nhánh cây nhỏ hoặc là lá cây tự cũng có thể chơi nửa ngày. Tân Hồ biên làm việc, biên thường thường cùng Đại Bảo nói nói mấy câu, đậu hắn ngoạn nhi. Lại một lát sau, Đại Lang cùng Bình Nhi tạc hô hô đã trở lại. Đại tỷ, đại tỷ, chúng ta lỏng chút đồ ăn đã trở lại. Bình Nhi kinh hỉ thanh âm, thật ra liền truyền đến. Tân Hồ kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến bọn họ trong tay từng người cầm một bức cải trắng cùng mấy cây củ cải. Thật tốt quá, rốt cục có thể ăn thường đồ ăn. Tân hồ vui sướng nhảy dựng lên, còn sốt ruột hỏi, còn có sao, còn có sao, đủ chúng ta ăn, chính là diện mạo không tốt lắm, hẳn là không ai xử lý, đều ở hồ nước bên kia đâu, còn có vài khối điền đâu, Đại Lang cười nói, trong thôn người dọn đi rồi, này đó đồ ăn phỏng chừng đều là tự sinh tự dài quá, đương nhiên không có khả năng quá hảo, nhưng lại có không ít, cũng đủ bọn họ bốn người ăn. Tân Hồ vừa nghe, đương trường liền giặt sạch mấy cây củ cải, tước ra, đương trái, cây một người một cây lấy ở trên tay gặm lên. Ngay cả đại bảo đều nghiêm túc gặm nửa căn củ cải đâu ăn ngon. Vừa ăn Tân Hồ còn biên nói, loại này củ cải, tuy rằng không có hiện đại củ cải như vậy đại, nhưng lại càng thêm ngọt càng thêm có hương vị. Hơn nữa đây chính là thuần khiết hữu cơ rau dưa đâu, trước kia dùng nhiều tiền mới có thể mua được đâu. Bất quá này cải trắng lại bởi vì không ai quản. Cũng không có tượng hiện đại cải trắng như vậy gắt gao bao thành một đoàn, mà là trung tâm bao. Một chút bọc nhỏ, đại bộ phần lá cây đều là tán, cho nên cũng không như vậy bạch, thực lục. Đúng rồi, kia đường hẳn là có cá A, nếu bắt chút cá trở về, cùng cải trắng củ cải cùng nhau nấu, liền càng thêm hảo. Tân Hồ nói, này không du cũng không có thịt bạch thủy nấu cải trắng củ cải, khẳng định không thể ăn A. Ơn, hôm nay trước thu thập hảo nhà ở đi, ngày mai lại đi nghỉ cách lòng cá. Đại Lang nói, hắn đương nhiên biết nơi đó biên có cá lạp, nhưng là hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng cá. Nấu cải trắng củ cải có thể thật tốt ăn, bởi vì hắn biết hắn ở nhà ăn qua cá, đều là phòng bếp tỉ mỉ nấu nướng quá, bỏ thêm rất nhiều gia vị, mà hiện tại bọn họ duy nhất gia vị, muối cũng liền dư lại như vậy một bọc nhỏ trước đêm này khối sắt rau bản cầm đi rửa sạch sạch sẽ đi ta đợi chút thiết cái củ cải ti quấy quấy đi tân hồ ném ra một khối dày nặng tấm ván gỗ hướng đại lang nói sau đó lại đem nồi đặt ở sân muốn bình nhi đi tìm hòn đá nhỏ tới cẩn thận mài dụ ra tới này đều dị họ đồ ăn rõ ràng phong phú tân hồ tước hai điều củ cải trắng cắt thành ti dùng một chút muối cẩn thận nhéo nhéo không làm thủy phân, liền thành một đạo dâu trộn củ cải ti. Đương nhiên, nếu có điểm hương dầu vừng cùng giấm liền càng thêm hảo. Ăn ngon thật. Bình nhi ăn như vậy quấy củ cải ti, cũng giống nhau cảm thấy mỹ vị cực kỳ. Cơm là cải trắng bụng lương thật phụ cơm. Đại bảo như cụ ăn hắn bạch màng thầu, đương nhiên cũng ăn một ít củ cải ti. Bất quá, bởi vì có cải trắng cùng củ cải đại. Ra rõ ràng ăn đến càng thêm vui sướng. Mùa đông có thể tìm được mới mẻ rau dưa, đối đại ra tới nói, tuyệt đối là cái kỳ tích. Đúng rồi, tốt nhất là lòng chút thảo đem cải trắng củ cải đắp lên, cái hậu một chút, hạ tuyết sâu có thể bảo hộ đồ ăn không chịu đông lạnh, chúng ta liền có thể ăn nhiều một đoạn thời gian mới mẻ đồ ăn. Tân Hồ nói, nàng sinh ra ở nông thôn, tuy rằng sau lại nàng cực nhỏ xuống đất làm việc nhà nông, nhưng một ít cơ bản thưởng thức nàng vẫn là hiểu, nơi này không có. Khả năng có lều lớn muốn bảo hộ này đó đồ ăn không đông lạnh hư chỉ có hai cái biện pháp một cái là toàn lộng trợ về hạ cất vào hầm lên một cái chính là đắp lên thật dày mành cỏ hảo trợ hại chúng ta liền đi lộng Đại Lang nói hắn tự nhiên càng thêm minh bạch mùa đông mới mẻ rau dưa là cỡ nào khó được nếu có thể bảo vệ tốt này đó đồ ăn hắn đương nhiên nguyện ý đi làm lặp đúng rồi chúng ta đem cái này môn mở ra. Xem có thể hay không tìm được chút nông cụ Xem có thể hay không tìm Được sạn. chúng ta có thể đi đào liền củ sen, nhiều tìm đem lưỡi hái hảo Cắt thảo Tân hồ chỉ vào cái kia đóng lại cửa nhỏ nói Cái này cửa nhỏ cư nhiên còn thượng khóa Vài người lăn lộn trong chốc lát Cuối cùng mở ra O, nhiều như vậy đồ vật a, Thật tốt quá Tân hồ cơ hồ là nhảy kêu to lên Trong phòng dọc theo chân tường Một hàng phóng vài cái lớn lớn bé bé nồi niêu trung vại còn có hai chị lớn nhỏ không đồng nhất tân bồn gỗ cùng một đôi tân đại thùng gỗ tự nhiên còn có giỏ che sọt, so, che, sẻng cái sàng cái kia ít hôm nữa đồ dùng cùng cái quốc, lưỡi hái chờ nông cụ tân hồ nhìn này đó phong khẩu cái bình tùy tay cầm một cái trung đẳng nhớ nhớ trọng lượng cảm thấy bên trong nhất định có cái gì này đó cái bình là dùng hoàng bùng phong lên nàng cảm thấy có khả năng là người khác nhà mình nhưỡng rượu hoặc là giấm gì đó đưa nàng mở ra cái bình Nghe mùi vị, quả thật vui vẻ Không cách nào hình dung Hát lớn, tương Cư nhiên còn có tương Cái này hảo, chúng ta có thể nấu Ăn Loại này người nhà quê tự chế đài tương Hương vị cực hảo Giống nhau lại đủ hàm Đem cái bình phong lên Có thể mấy năm không xấu đâu Bệnh nhi tự nhiên cũng nhận thức thứ này Cũng đi theo vui vẻ nở nụ cười Loại này tương Ngày mùa khi mọi người đều trực tiếp lấy tới quấy trao ăn đâu Có nó, đều không cần xào rau. Sở hữu cái bình đều bị nàng mở ra Trừ bỏ này một vò tử tương ở ngoài Còn có một vò tử dưa muối Một vò tử dựu gạo Một cái cái bình cư nhiên còn trang chặn đầy hàm thịt Khối nhỏ nhất cái bình bên trong còn trang ướt 4-5 cân trọng muối thô Mặt khác có một cái cái bình bên trong lại trang một ít bao tốt hạt giống Đa số là chút đồ ăn loại Mấy cái đại bình cư nhiên có trang hơn phân nửa hạt cao lương Hoặc là đầu nành đầu hà lan gạo kê trợ lương thực Ba người hưng phấn kiểm kê một chút, cảm thấy nhật tử càng có bôn đầu. Này đó lương thực thêm lên ước có cái năm đến 60 cân trọng, bọn họ tỉnh điểm ăn, đủ quá một tháng. Chỉ là, bọn họ còn không có ý thức được, này. Đó lương thực kỳ thật là nguyên chủ nhân ra lưu lại lương loại. Hưng phấn qua đi, Tân Hồ lại có chút lo lắng hỏi, nếu là nhân ra tìm trở về, làm sao bây giờ. Mấy thứ này, nói không chừng là người ta tạm thời lưu lại, trở về sau lại đến lấy đâu. Chính là, nếu là người khác đem chúng ta đương tặc tự làm sao bây giờ? Bình Nhi cũng có chút sợ hãi hỏi. Quảng không được nhiều như vậy. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nếu là bọn họ đã trở lại, ta liền cho bọn hắn bạc. Chúng ta lại không phải không bạc, coi như là mua. Nói nữa, nhân ra nếu dọn đi rồi, nói không chừng là bởi vì đi vội vàng, mấy thứ này vốn dĩ chính là từ bỏ, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lại đã trở lại đâu. Đại Lang không cho là đúng nói, hắn mới không lo lắng nhân ra sẽ trở về đâu, như vậy vứt đi thôn nhỏ, nơi nào còn sẽ có người trở về, hơn nữa liền tính trở về lại như thế nào, đồ vật bị bọn họ ăn, cùng lắm thì bồi bạc cho nhân ra bái, nghe nói hắn có bạc bồi cho nhân ra, tân hồ hòa bình nhi cũng không lo lắng, dù sao nhiều mấy thứ này, bọn họ nhật tự liền hảo quá đến nhiều. Tân Hồ cùng Đại Lang mang theo Bình Nhi liên tiếp hoa 4 ngày, mới đem cả tòa sân hoàn toàn quét tước sửa sang lại sạch sẽ. Tân Hồ nhìn này cũng coi như là giọng mở sáng người nông ra tiểu viện, tuy rằng mệt, nhưng trong lòng lại không khỏi cười thầm, đây là nàng tới nơi này sau cái thứ nhất ra đâu. Tuy rằng viện này hết thảy đồ vật đều phi thường đơn sơ, thậm chí liền lương thực đều không đủ ăn, nhưng nàng trong, lòng lại rất vui vẻ. Nhìn Đại lang này đơn bạc phía sau lưng, nàng cảm thấy chính mình cũng thật may mắn, có thể gặp gỡ hắn, ở hắn dẫn dắt hạ, tìm được này một chỗ an thân nơi, ở cái này loạn thế, trung cuối cùng có thể yên ổn xuống dưới. Đại lang cảm thấy được tân hồ ánh mắt, quay đầu lại liền nhìn đến nàng đầy mặt tươi cười, khó hiểu nói, chuyện gì như vậy cao hứng. Hắn lúc này toàn bộ tâm tư đặt ở, nên như thế nào nhiều đi lộng điểm đồ ăn trở về đâu. Này ngày mùa đông, chỉ biết càng ngày. Càng lạnh, đến lúc đó nếu là đại tuyết phong sơn, căn bản là ra không được, đại gia ngốc tại nơi này ít nhất đến ba tháng, mới có khả năng đi ra ngoài mua lương thực. Nhưng trong nhà lương thực lại liền một tháng phân lượng cùng không đủ, đây chính là cái vấn đề lớn đâu. Ta cao hứng, chúng ta rốt cuộc có cái gia a Tân Hồ cười nói. Bình nhi cùng đại bảo cũng ở một bên vui tươi hướng hở nở nụ cười, đại bảo còn không hiểu chuyện, nhưng trong việc thu thập sạch sẽ, hắn có thể ngoạn nhạc địa phương liền lớn mà Bình Nhi lại nghĩ tới chính mình trước kia ra lại phá lại cũ còn so ra kém cái này ra đâu ra, Đại lang cúi đầu trong mắt cư nhiên có chút ước ác ở hắn trong lòng ra đã là cái thật lâu xa từ, nhưng giờ khắc này Tân Hồ lại cười ngâm ngâm nói cho hắn, nơi này là bọn họ ra đúng vậy, đây là hắn ra duy nhất đáng giá vướng bận nương đã qua đời, những cái đó như lại, cái gọi là quan hệ huyết thống nhóm lại ước gì hắn chết Bất quá, hiện tại hắn lại có được cái này ra, cũng, có được trước mắt này ba cái hài tử, bọn họ đều đem là người nhà của hắn, đi lạp, chúng ta đi hồ nước biên nhìn xem, có thể hay không làm đến cá hoặc là củ sen, thừa dịp thời tiết còn hảo, đến nhiều lộng điểm trở về, chờ hà đại tuyết, cũng chỉ có thể tránh ở trong phòng, tân hồ sách lên sẻng, nói, hảo, đi mau, ta hảo muốn ăn cá. Bình Nhi vui tươi hướng hở nhắc tới cái dỗ, dắt Đại Bảo đi theo nàng mặc sau, cùng nhau hướng hồ nước đi đến. Bọn họ ba cái đi rồi, Đại Lang cũng sửa sang lại hảo. Chính mình cảm xúc, hắn vào phòng một trận mân mê lúc sau, cầm một chương ná ra tới, trở hắn đến hồ nước biên khi, Tân Hồ đã sớm ở cập bờ biên hi bùng đào tới rồi củ sen. Này đó tứ tung ngang dọc củ sen cho nhau đang sen, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào thưởng thụ mới hảo. Sao lại thế này? Đại Lang hỏi, ngươi xem nhiều như vậy, ta không biết muốn như thế nào lọng, này củ sen muốn một toàn bộ một toàn bộ lọng đi lên, nếu là chặt đứt, sẽ có bụng đi vào, không hảo làm cho ăn, Tân Hồ, nói, nàng căn bản là không nghĩ tới, nơi này củ sen sẽ nhiều như vậy, tùy tiện đào đào, liền làm ra nhiều như vậy, Đại Lang nhướng mày, đi tới nhìn nhìn, làm Tân Hồ tránh ra, chính hắn xuống dưới, trực tiếp sở trường cẩn thận ở hi bụng đào. Đem một cây một cây thô to củ sen lỏng ra tới, hắn mỗi móc ra một cây, trên bờ bình nhi cùng đại bảo liền hoang hô một tiếng. Tân hồ càng là hỉ cười mị mắt, nhiều thế này củ sen, hoàn toàn có thể đương lương thực chính tới ăn. Bọn họ cái này mùa đông đồ ăn, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tân hồ nhìn này xếp thành tiểu đôi củ sen, cười tẩm tiểm nói, hôm nay hầm củ sen canh, đại ra trước hảo hảo ăn một đốn. Nàng chỉ giặt sạch một cây, tổng cộng có bốn tiệc. Mặt khác trực tiếp ném ở bờ biển, các máy bó cỏ tranh cùng cỏ lau đắp lên làm bảo hộ, căn bản là không cần lấy về ra đi, muốn ăn thời điểm liền tới đây lấy một cái, rửa sạch sẽ lại lấy về đi nấu thì tốt rồi. Tuy rằng chỉ có một cây, nhưng bởi vì đủ đại, chừng 4-5 cân đâu, bị nàng bỏ thêm. Một chút hàm thịt liền ướt chừng hầm một đại vại. Này liêu củ sen canh muốn bắt đại xương cốt tới hầm, nước luộc sung túc, hương vị sẽ càng tốt. Nhưng hiện tại có thể có một chút nhì hàm thịt bỏ vào đi Làm đại ra nhiều ngày tới hoàn toàn không có gặp qua thức ăn mặn già dày Được đến cực đại thỏa mãn Hơn nữa này củ sen ngọt thanh lại phấn lại nhu Một người ăn hai đại chén Này một nồi còn không có ăn xong đâu Ăn quá ngon Bệnh nhi là lần đầu tiên ăn đến như vậy Củ sen canh tuy rằng bụng đã sớm trang không được Lại còn lưu luyến nhìn nồi Được rồi, mang đại bảo chơi một lát Tiêu tiêu thực Này củ sen canh về sau mỗi ngày đều có ăn. Đại Lang buồn cười mắng hắn một câu. Tiểu tử này, nhìn thấy thức ăn liền giống từ đói trong nhà lao thả ra, liều mạng hướng trong bụng tắc. Rõ ràng đứa nhỏ này, đánh tiểu chỉ sợ liền không có ăn no quá. Kỳ thật củ sen còn có thể làm thành bột củ sen, có thể phóng thời gian rất lâu đâu. Tân Hồ nói, Này củ sen thật phấn, mỗi ngày hầm, tuy rằng có. thể no bụng, nhưng khẳng định sẽ ăn nị. Đến tưởng chút biện pháp, đổi vị ăn mới được Thời tiết quá lạnh, sợ là làm không thành Chỉ có thể hầm ăn Đại Lang nói Hắn mới vừa đi trong quân khi Bởi vì tuổi còn nhỏ, ngay từ đầu là bị phân đến làm hỏa đầu quân Sau lại lại bởi vì trong quân lương thực không đủ ăn Tướng quân khiến cho một ít binh sĩ khai hoang làm ruộng, bổ sung thức ăn Mấy năm đi qua, hắn không chỉ có học xong thượng chiến trường xé xác Cũng học xong làm ruộng, nấu cơm, ngay